cũng chính là nếu như tả nghĩ lúc trước từ đối phương trong túi đào lấy giấy chứng nhận kia vô cùng có khả năng lọt vào độc tố công kích động một tí đồng quy v u tận cộng thêm trong cơ thể dự dấu chất độc hóa học thủ đoạn hoàn toàn phù hợp chân chi lý sự hội thành viên phong cách đương nhiên hiện tại bọn họ tại siêu quản cục trong tay tự sát đều thuộc về hy vọng xa vời nghe là một tin tức tốt ít nhất siêu liên hội bộ nội vụ không có bị chân chi lý sự hội sở thẩm thấu có lợi hại như vậy kỳ thật suy nghĩ một chút cũng biết hai người này thật sự nếu đã đánh vào bộ nội vụ tin tưởng chân chi lý sự hội cũng sẽ không khiến bọn họ làm công việc bẩn thỉu nhưng mà vấn đề lớn nhất ở chỗ hai người k i ể m giữ giấy chứng nhận cư nhiên là thật sự cái này vô cùng bất khả tư nghị tự mình tham dự thẩm vấn công tác ngũ vinh kiện cùng lư hãn đều không thể tin được nhưng bọn họ dùng đối phương k i ể m giữ giấy chứng nhận tiến hành lập kiểm chứng kho số liệu trong phản hồi về tới tin tức tất cả đều đối được siêu quản cục cùng siêu liên hội có bộ phận số liệu là cộng hưởng kiểm tra thực hư giấy chứng nhận tin tức liền thuộc về số liệu cộng hưởng phạm chủ nhưng thông qua tinh thần hướng dẫn thôi miên lấy được khẩu cung hai người thuộc về chân t r i lý sự hội thành viên và ngoài trước kia đều tại hô hải hoạt động tạm thời bị sai qua tra xét tả nghị tin tức kia chứng minh nhân dân món tất cả đều là thượng cấp cho cho nên nói siêu liên hội phương diện không phải là không có vấn đề mà là có càng lớn vấn đề thử nghĩ một chút có rất nhiều kiềm giữ siêu liên hội giấy chứng nhận người ở bên ngoài làm chuyện xấu vậy có lấy cái dạng gì hậu quả q u y ế t đ ị nghị h đem trước mắt nắm trước i tin ữ tức t n í cả hai người một chỗ giao cho thượng cấp mức hai thượng tình nghiêm gánh không giao người tới trọng một xử lý, sự quá mức nghiêm trọng gánh không được à? Tà nghị đối với cái này đương nhiên không có ý kiến tạ nghị chỉ là báo cho ngũ vĩnh kiện nếu có siêu quản cục có nhằm vào chân t r i lý sự hội hành động trọng đại kia thông báo chính mình một chút chuyện này xem như tạm thời cáo một giai đoạn một đoạn đối với đến từ chân t r i lý sự hội phương diện tập kích quấy rối tạ nghị là có chuẩn bị tâm lý hắn tin tưởng mình khẳng định đã là đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bây giờ cùng về sau không thể thiếu có nhằm vào hắn rất nhiều động tác xuất hiện tả nghị khẳng định không sợ hãi đối với trận doanh c h i địch trật tự kẻ phá hoại hắn có thể bỏ qua bất kỳ hiện thực quy tắc tiến hành khiến trách tàn sát tuyệt diệt chân chi lý sự hội d á m tìm thượng hắn vậy tất sẽ phải thừa nhận hắn lôi đình phản kích giác ngộ nhưng tả nghị đồng thời cũng phải cân nhắc đến người bên cạnh an n u y bảo nhi phương v ị n h hà còn có thương vũ lâm tuy hắn cho p h ư ơ n g vịnh hà cùng thương vũ lâm đều phối hợp phòng hộ phù văn trang bị nhưng không thể cam đoan một trăm phần trăm an toàn cho nên tả nghị còn phải dùng nhiều điểm tâm tư ở phía trên kỳ thật này vẹn vẹn chỉ là t r ị phân ngọn muốn chân chính t r ị tận gốc kia biện pháp duy nhất chính là đem chân chi lý sự hội n ổ tận gốc đem triệt để tiêu diệt đó mới có thể vô tư bất quá tả nghị trung quy không phải là không gì không làm được thần c ư ờ n g đại vũ lực cũng cần tìm đến mục tiêu mới có thể phát huy xuất r a bởi vậy cùng siêu quản cục còn có siêu liên hội hợp tác rất trọng yếu ban đêm đương tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ tả nghị đi tới thư phòng đổ bộ đến trong mạng lưới bên trong hắn dùng quyền hạn của mình tới t r a tìm một ít tin tức kết quả tại mạng lưới không có phao bao lâu thời gian cảm giác khắc thường tả nghị liền lui ra ngoài hắn thao xuống khí nhìn thấy bảo nhi vẻ mặt lo sợ nghi hoặc địa đứng ở trước mặt mình trong đôi mắt thật to toàn bộ đều thần sắc bất an tả nghị nhất thời trong nội tâm cả kinh liền vội vàng hỏi bà bối như thế nào ba có phải hay không thấy ác ngộng không phải bảo nhi lắc đầu nàng lo lắng lôi kéo tả nghị nói ba ba ngươi mau đi xem một chút a thái tả nghị nghi hoặc a thái đã xảy ra chuyện không có xảy ra việc gì tiểu nha đầu cũng sẽ không là bộ dạng này bộ dáng vấn đề là thái k h á c lại có thể xuất chuyện gì a thái a thái bảo nhi trong ánh mắt xúc ra nước mắt nó nó biến thành t r ứ n g gì vẻ mặt ngộng tả nghị nhanh chóng đi theo tiểu nha đầu đi tới trong khuê phòng của nàng phát hiện tham ăn thái thật sự là biến thành trứng tại bảo nhi trên giường rõ ràng bày biện một k h o ả một mét tả hữu dài quả trứng khổng lồ k i a vỏ trứng hiện ra màu nâu đỏ hơn nữa lúc sáng lúc tối phảng phất tại hô hấp hiện lộ mười phần kỳ dị khó trách bảo nhi bị sợ đến chìm vào giấc ngủ thời điểm nàng ôm thái khắc hảo hảo tỉnh lại liền phát hiện thái khắc biến thành như vậy không khóc xuất r a đã rất kiên cường tả nghị đi qua đưa tay nhẹ nhàng mà đặt tại quả trứng khổng lồ sau một lúc lâu hắn thu tay lại cười nói với tiểu nha đầu không có chuyện gì đâu thái khắc là tại tấn cấp bên trong âm phủ xẹt bờ r ụ t là đỉnh cấp truyền kỳ ma thú nhưng nó cũng không phải cả đời hạ liền có được cao như thế cấp bậc cần tại phát triển trong quá trình từng bước để thăng t ầ n g thứ mà âm phủ xẹt bờ r ụ t tốc độ phát triển thật là chậm dưới tình huống bình thường t h á i khắc không nên nhanh như vậy liền bắt đầu lần đầu tấn trước tà nghị suy đoán là nó gần nhất ăn quá nhiều ngữ ma thịt t í chương lũy l đầy đủ năng ba trăm sáu mươi hai tỉnh mười hai thâm nguyên xẹt b ờ r u ộ t tuổi thọ mười phần dài dàng dặc dưới tình huống bình thường chúng có thể sống một đến một hai trăm n ă m có thậm chí có thể sống đến một năm trăm n ă m tương ứng thâm nguyên xẹt b ờ r u ộ t trưởng thành kỳ cũng rất dài dàng dặc cần mấy trăm năm thời gian mới có thể trở thành tân chức trở thành truyền kỳ đỉnh phong cấp bậc cường đại ma thú tà nghị đem thái khắc đưa cho bảo nhi đã có nửa năm nếu đổi lại là loại kia phổ thông con chó nhỏ nửa năm đầy đủ trưởng thành đại cầu nhưng thái khắc ít nhất cần mười mấy năm thời gian tài năng lớn lên một đoạn hình thể của nó càng lớn thực lực lại càng mạnh mẽ lớn đến trình độ nhất định lại diễn sinh ra cái thứ hai cùng cái thứ ba đầu lâu mà phát triển của nó quá trình là có thể gia tốc biện pháp đơn giản nhất chính là dùng cao g i a ma tinh tới thúc tả nghị trước trước sau sau cho ăn thái khắc có năm sáu k h ỏ a cao giai ma tinh nguyên bản tả nghị từ ạ xạ a thế giới mang về tài phú ma tinh số lượng là tối đa nhưng đại bộ phận bị hắn lấy ra cùng thế giới thụ trao đổi bảo thụ sau đó lại cho ăn bảo thụ một ít hiện giờ trả lại bảo tồn tại không gian chỉ hoàn bên trong đã còn thừa không có mấy mặt khác cao giai ma thú huyết nhục tinh hoa cũng có thể đưa đến bộ phận thay thế ma tinh tác dụng đặc biệt là đối với ăn thịt tính ma thú mà nói đó là phát triển trong quá trình ắt không thể thiếu dinh dưỡng khởi nguồn ta nghĩ lúc trước chém giết được triệu hoán đến lam tinh ngưu đầu cự ma thu thập cắt hơn mười vạn kg ngưu ma thịt trong đó đại bộ phận bị hạn chế thành thịt khô chuyên môn coi như thái khắc thức ăn cho chó tại đi qua trong khoảng thời gian này tham ăn thái mỗi thiên đô muốn ngăn lại hơn mười cân thịt bò khô cộng thêm bảo nhi sùng ái nó thỉnh thoảng lại cho nó thêm đồ ăn toàn bộ cộng lại lượng liền mười phần khả quan cho nên thái khắc trong thời gian ngắn như vậy đột phá tuần trước hoàn toàn là bình thường ba ba đang nghe đã song tả nghị giải thích bảo nhi đang thương mà hỏi vậy a thái lúc nào sẽ xuất ra a nàng sợ thái khắc một mực ở trong vỏ chứng ngủ không thể lại bồi bạn chính mình rồi a thái thế nhưng là nàng tốt nhất bằng hữu tốt nhất hẳn là nhanh đến a tả nghị vô pháp xác định bởi vì hắn cũng không phải hiểu rất rõ thâm nguyên s ẹ t bờ r ụ t phát triển đặc tính chỉ có thể căn cứ trước kia sở nắm giữ ma thú chi thức tới tiến hành suy đoán ngươi yên tâm nó không có việc gì ừ bảo nhi gật gật đầu nàng xem thấy trên giường c ậ u đ à n trong đôi mắt như cũ còn có một tia lo lắng đã muộn tà nghị xoa xoa đầu của nàng nói bà bối ngủ đi nói qua tà nghị chuẩn bị đem quả trứng khổng lồ chuyển đi ba ba bảo nhi khẩn cầu ta nghĩ cùng a thái một chỗ á c h tà nghị do dự một chút còn là đánh không lại tiểu nha đầu ánh mắt của điểm đạm đáng thương vậy hả ba bảo nhi lập tức bỏ lại đến trên giường tại quả trứng khổng lồ bên cạnh nằm xuống nàng đo đạc qua thân nhìn xem cậu đ à n cẩn thận từng ly từng tí địa vươn tay sờ lên vỏ trứng ấm áp có thể cảm giác được đến từ vỏ trứng bên trong nhịp đập hô ứng lấy tim đập của nàng bảo nhi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười an tâm đ ị a nhắm mắt lại sau đó ngủ thật say tà nghị thở phào thở ra một hơi tại mép giường ngồi xuống đưa tay đ i ề u t h ấ p đèn bàn độ sáng hắn lẳng lặng nhìn xem đang ngủ say tiểu nha đầu đã ngồi thật lâu mới lặng yên đứng dậy rời đi tại cửa phòng bị kéo lên trong t r ớ c mắt Quả quang, xuyên suốt suốt trứng đột chật rồi khổng nhiên sáng ngời khôi hào phục lồ ba ì n thường.、Bảo、nhi trong giấc ngộng môi, nỉ non h giấc Bảo môi, nói, mí Thái. Trong m h ơ i đùa đảo đã gian trôi qua nhanh cảnh chóng, tượng. Thời trôi mắt đã là ba ngày sau. Ba ba. bảo a ba. b nhi bĩu i môi nói a thái còn không có tình a ba ngày qua nay quả quả trứng khổng lồ ngoại trừ có quy luật sáng tối luân chuyển lại không có có bất cứ động tĩnh gì bảo nhi ngoại trừ đi thiên khải học viện đến trường g a từng giây từng phút địa đều cùng tại bên cạnh của nó nói với nó chút lặng lẽ bởi vì nàng nhìn trên t v những nằm đó trên giường bệnh người sống đời sống thực vật đều có thân nhân bằng hưu ở bên cạnh nói chuyện sau đó liền tình tà nghị cùng phương vịnh hà trao đổi một cái ánh mắt của bất đắc dĩ mấy ngày nay tiểu nha đầu nghĩ thái khắc đều có điểm nghĩ cử chỉ điên rộ lời giống vậy đã nói qua mười mấy lần tà nghị cũng không biết trả lời như thế nào cho phải hắn không thể nói dối a a thái không có chuyện gì đâu cảm giác lòng tham mệt m ỏ i vú em chỉ có thể nói nói ngươi không nên gấp gáp có thể đi bảo thụ chỗ đó tìm ra ra chơi à. kỳ thật trong nhà còn có mẹ p h ì ế thế nhưng này hắc miêu thật sự quá cao lạnh tuy nghe lệnh bởi tiểu nha đầu nhưng cũng không phải rất gần thân cùng thái k h á c không có cách nào so sánh a bảo nhi hủy hủy khuất khuất địa đáp ứng nhanh ăn cơm đi phương v ị n h hà hướng nàng trong chén gắp một khối trứng chân nước sôi nói có lẽ ngươi cơm nước xong xuôi a thái liền tình a ừ lúc này tiểu nha đầu đáp ứng có dứt khoát nhiều nhắc tới chiếc đũa đại khẩu địa hướng trong miệng tới ra cơm nhanh lên ăn xong thái khắc liền có thể sớm trở về cẩn thận bị nghẹn lấy a phương vịnh hà nhìn xem đau lòng nhanh chóng vì nàng múc nửa b á t sút uống chút đ ầ u hũ sút ừ bảo nhi rất nghe lời gật đầu cầm lấy cái thìa đi múc canh kết quả sút còn không có q u á t trong miệng nàng đột nhiên cảm giác được cái gì đột nhiên địa nhãn con ngươi sáng lời a thái cầm tả nghị cùng phương vịnh hà đều cho lại càng hoảng sợ Ba ba, bác n g t h á i t ỉ nay h h Tiểu n đầu hưng phấn h n mài ả dựng lên, vung ra khắp này trên giường viên kia quả trứng khổng lồ mặt ngoài xuất hiện vài đạo dễ làm người khác chú ý khe nứt màu đỏ thâm hào quang từ trong khe hở thấu bắn ra t r ứ n g thể đang không ngừng địa rung động h i ệ n nhiên đang tại phát sinh kịch liệt diễn biến a thái bảo nhi mừng rỡ chạy tới giang giác p h ả n phất tại đáp lại kêu gọi của nàng một mảnh lớn vỏ trứng theo trứng trên hạ thể thoát hạ xuống một k h ỏ a lông xù đầu chó từ bên trong giò xét xuất ra mở ra hát rượu thạch đen nhánh sáng trong ánh mắt nhìn xem tiểu nha đầu cùng t r ứ n g m ố i lúc trước so sánh hình thể của nó trưởng lớn thêm không ít đã thoát ly tiểu sữa chó phạm chủ đạt đến con chó nhỏ cấp bậc vâng tân sinh thái khắc vệ kêu một tiếng mãnh liệt tránh thoát vỏ trứng trói buộc trong chớp mắt bay lên không bay vọt đánh về phía tiểu nha đầu vừa vặn nhào vào trong lồng ngực của bảo nhi tiểu nha đầu thiếu chút bị người này đụng ngã lăn trên mặt đất may mắn tả nghị tay mắt lanh lẹ kịp thời đỡ nàng nhưng bảo nhi căn bản không quan tâm nàng ôm chặt lấy trong lòng thái khắc cười vui nói a thái a thái a thái một ngày không thấy như cách ba thu ba ngày không thấy như cách cả đời hai cái tiểu ra hỏa ở giữa ràng buộc chưa bao giờ như lúc này thâm hậu thái khắc l i ề u mạng địa l â y động chính mình dài quá một đoạn cái đôi lẹ lưỡi l i ề u mạng thẻ lưỡi ra liếm mặt của bảo nhi trong cổ họng trả lại phát ra ô ô ô tiếng làm lũng phảng phất thật sự chia tay cực kỳ lâu bảo nhi bảo nhi v ô n g rất nhớ ngươi a ta cũng nhớ ngươi bảo nhi đem khuôn mặt dán chặt lấy đầu chó mặt mày cong cong má lún đồng tiền nhẹ nhàng chương ba trăm sáu mươi ba trở nên mạnh mẽ thái khắc hai mươi hai giang giác giang giác giang giác ba miệng hai phần tham á khác đem tán i tại Nhi giường lại mảnh sạch h lạc co c đem đã trên trứng nuốt trả luôn xong vẫn Bảo ư vỏ vỡ sẽ, thỏa ã n mong nhìn nha Nhi nhìn địa đầu đầu. phía liếm liếm đầu lưới, mong chờ mà nhìn tiểu đầu. Bảo Nhi lập tiểu mà Bảo chờ tức nhìn về phía thức về ăn cho chó cung cơ, ứng ba ba. thái n g ị thịt còn có chỉ ngóc nói gì? Vội vàng từ không gian chỉ hoàn trong thể từ Tham t khô. h vội đại điều gì, ra bò khô. Tham ăn thái là thực đói bụng hơn nữa nó bây giờ thao thiết năng lực tăng nhiều một mảnh hơn mười cân nặng như ma thịt khô lại chỉ dùng không đến nửa phút thời gian liền tiêu diệt đã xong sau đó lại tội nghiệp mà nhìn tiểu nha đầu ba ba hào ba kia lại đến đệ nhị mảnh điều thứ ba điều thứ tư c h ọ n vẹn tiêu diệt hơn m ộ mươi mảnh hai trăm cân thịt bò khô thái khắc mới cảm thấy mỹ mãn địa đánh c h ọ n vẹn nấc lấy lòng địa cọ lấy tiểu nha đầu hướng nàng biểu thị chính mình cảm kích bảo nhi thật tốt cảm ơn ngươi bảo nhi cười hì hì ôm lớn lên thái khắc không cần cảm ơn t a nghị hừ hừ bảo bối ba ba muốn thống thái khắc ra ngoài một chút có chút việc cần cùng nó khó hiểu rõ ràng không xong thái khắc nhất thời lạnh r u n nó i ý thức được chính mình tựa hồ phạm vào cái sai lầm lớn chọc giận đại ma vương có cảm giác cũng bị a du ba đáng sợ cảm giác bảo nhi đương nhiên cảm thấy tham ăn thái h o à n g hốt trần trờ một chút hỏi ba ba người nghĩ hiểu rõ a thái chuyện gì ú i t r ả có phần nho nhỏ lo lắng màu đỏ tím ba ba muốn biết một chút thái khắc bây giờ năng lực tà nghị sờ lên đầu của nàng nói người yên tâm đi chúng ta rất nhanh sẽ trở lại tiểu nha đầu cũng biết tả nghị là sẽ không làm thương tổn thái khắc cho nên muốn n g h ị còn là dứt khoát đem trong lòng thái khắc đưa cho hắn thái khắc cam chịu số phận địa túi lầu xuống t ù y ý tả nghị bắt lấy phần gãy của nó ra đây chính là đại ma vương a nếu như vô pháp phản kháng kia chỉ có thể tả nghị hướng về phía bảo nhi cười cười sau đó sách lấy tham ăn thái rời đi phòng ngủ nhờ vào bố trí tại tiểu phòng khách truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến bảo thụ bên kia tả nghị tiện tay đem thái khắc vứt xuống nói cho ta xem nhìn ngươi bây giờ đều có năng lực gì thế giới này đang tại trở nên nguy hiểm tả nghị chính mình đương nhiên không sợ hãi nhưng hắn không thể bỏ qua bảo nhi cùng với khác thân hữu an nguy đặc biệt là nhỏ nha đầu rất dễ dàng trở thành người khác ngấp nghẽ mục tiêu thái khắc tác dụng liền đột hiện xuất ra tuy tả nghị cho bảo nhi phối chi phòng ngự trang bị nhưng không thể một trăm phần trăm dựa vào trang bị tác dụng cùng nàng như hình với bóng thái khắc thực lực càng mạnh nàng lại càng là an toàn cho nên tả nghị cần hiểu rõ vừa mới hoàn thành một lần phát triển thái khắc có được lấy cái dạng gì sức chiến đấu dùng r a ngươi toàn bộ bổn sự tới công kích ta gì thái khắc nghe bồi dối công kích đại ma vương nó kéo ra một cái nịnh nọt nụ cười dùng sức đong đưa cái đôi u của mình đối với t ạ nghị tiến hành lấy lòng để cho ngươi công kích liền công kích t ạ nghị d ở khóc d ở cười mà đá người này một c ước nói nếu là dám trộm gian d ở thủ đoạn cẩn thận ra của ngươi thái khắc cho ra x i ế t chặt lập tức ý thức được tả nghị là tới thật sự nó không dám lãnh đạm hướng lui về phía sau ra vài bước chân trước chống đỡ địa b ả y ra tiến công tư thế tả nghị hướng nó vây vây tay v ư ơ n g ô thái khắc phệ kêu một tiếng mắt chó trong h i ể n lộ ra một tia sắc khí thân thể của nó đột nhiên bắt đầu bành trướng trong khoảnh khắc tiếp cận con nghẽ con tử hình thể nhỏ bốn mai răng nanh sắc bén từ trong miệng thò ra giao thoa xung đột nhượng lại người ghê răng tê văng r ộ i hoàn thành cự hóa thái khắc đột nhiên tung người lên trong chớp mắt ở trong không biến mất một giây sau nó lại xuất hiện ở tả nghị sau lưng mở ra miệng lớn dính m á u hung hăng địa cắn hướng đầu của người sau gian g g i á c thái khắc tình thế bắt buộc công kích hoàn toàn thất bại bởi vì tả nghị tại ngàn cần treo sợi tóc phía bên trái lướt ngang suốt bốn năm m mở cự ly phảng phất sau đầu mở to mắt không sai tả nghị xoay người lại lộ ra tán thưởng nụ cười thái khắc vừa mới thi triển ra năng lực nhìn lên rất giống là pháp sư thuấn di thuật nhưng trên thực tế là bóng mở nhảy cả hai có bản chất bất đồng thuấn di thuật chỉ ở chủ trong không gian tài năng có hiệu lực chịu hoàn cảnh ảnh hưởng cùng chế ước ví dụ như tại bịt kín trong phòng không thể di động đi ra bên ngoài phải là có ánh mắt xem tới được hơn nữa có thể dung nạp chính mình khu vực bóng mở nhảy thì là á không gian xuyên qua trừ phi không gian bị phong tỏa bằng không có thể bỏ qua chủ không gian trở ngại bóng mở nhảy so với thuấn di thuật càng cường đại hơn để cho đối thủ càng thêm khó có thể đề phòng h ô hắn vừa dứt lời thái khắc lần nữa mở ra miệng lớn dính máu hướng hắn phun ra một đoàn to lớn hỏa cầu bà n h tà nghị hơi hợt địa huy ra q u y ề n đầu đem trước mặt tật bắn mà đến hỏa cầu một q u y ề n đánh nát nhất thời vô số điểm hỏa diễm văng khắp nơi bay vụt phảng phất bay múa đẩy trời khói lửa coi như cũng được đánh giá so với vừa rồi muốn thấp một ít hắn mở ra năm ngón tay lăng không n h ế p lên cự ly chính mình vài mét bên ngoài trên mặt đất một khối đại thạch đầu quanh ư ớ n g thái khắc vừa v ẫ n ngăn chặn người sau miệng rộng nay khối tảng đá cứng rắn bị thái khắc cứng rắn địa c á n trực tiếp nuốt đến trong bụng thâm nguyên x ẹ t bờ r u ộ t tiêu hóa năng lực rất mạnh nham tương đều là chúng đồ uống nuốt luôn một tảng đá căn bản không tính cái gì ừ tà nghị gật gật đầu vừa mới thái khắc thể hiện ra cắn sẽ cùng thôn vệ năng lực đều rất mạnh hỏi hắn còn gì nữa không thái khắc vội vàng đại giao động đầu của nó không có không có không có tà nghị sờ lên cái cảm thật không có sao thái khắc ô ô ô nhân ra vẫn chỉ là cái bảo bảo Hào ba tà nghị nói đón thêm ta một kiếm lời còn chưa dứt hắn lấy tay kéo ra một thanh trường kiếm lấy nhanh như chấp s u thế c h ạ m kích tại đầu chó lên ba chém chúng chính là thân kiếm mà không phải mũi kiếm nhưng thái k h ắ c toàn thân run lên một đôi mắt cho chuyển nổi lên từng vòng có thể tà nghị thu hồi trường kiếm phất phất tay nói ngươi trở về a đại ma vương quá đáng sợ đáng thương tham ăn thái cũng không dám kháng nghị ấm ức vung ra bốn chân lung la lung l â y chóng mặt chóng mặt địa hướng nhà cũ phương hướng chạy tìm bảo nhi tìm kiếm an ủi đi nó đeo cái vòng đeo ở cổ thắt cổ lấy phù văn bài cho nên sẽ không bị nơi này pháp trận làm ảnh hưởng nhìn xem tham ăn thái nhanh chóng biến mất thân ảnh tả nghị cười cười gia hỏa này bây giờ sức chiến đấu vẫn là tương đối cũng được mấy hạng thiên phú kỹ năng cộng thêm c h u y ể n kỳ ma t h ú căn cơ bình thường mấy cái a cấp thêm vào cũng không phải là đối thủ của nó tối đa tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện có chỗ khiếm khuyết về phần án phạ cấp tả nghị còn không có cùng án phạ cấp siêu phàm giả giao thủ qua cho nên tạm thời không tốt bình phán nhưng thái khắc phát triển không gian thật lớn đều nó diễn sinh ra cái thứ hai đầu lâu như vậy đối phó án phạ khẳng định không là vấn đề l i ê n trước mắt mà nói có nó bồi bạn tại bảo nhi bên người bảo hộ bảo nhi an toàn tả nghị vẫn tương đối yên tâm đương nhiên giải quyết nguy hiểm biện pháp tốt nhất đó chính là đem nguy hiểm người chế tạo trực tiếp b ó t chết mất tả nghị ngẩng đầu về phía trước nhìn lại Ánh cách hắn phản phất xuyên qua xâm lâm cách trở, lướt qua sông lớn cùng thành thị, lướt qua dãy núi cùng、hải、dương, nhìn Trường phất thị, hải phía chỗ. mắt sâm lâm trở, lướt lướt của qua qua qua xa xôi dãy vương về ba hơn trăm năm trước anh lan nở đỡ sần gia tộc vì tránh né chiến loạn vượt qua đại dương đi tới nơi này mảnh bị âu lục người coi là man hoàng chi địa tân đại lục đổ bộ địa điểm chính là này mảnh r ồ i r à o mà mỹ lệ về khu nở đỡ sần gia tộc các thành viên ngay tại chỗ cắm rễ Bọn họ khai khẩn khai thổ địa cho ặ t t cây xâm lâm, kiến ạ lên quê hương của thuộc về mình, thuộc của về đến ồ n không nhỏ thành chấn. g thời Rất nhiều đi có được đ quy mô t â ngày đại lục câu lục câu n ư ờ i i bị nở sần chấn đỡ Mỹ lệ, g u có cùng ê nay ổn hấp dẫn, hấp l ự chọn ở trong n ở à đ ị nờ h h cư, trong đó bao gồm một ít bao gồm đó p sẩn khu đã là nước mỹ giàu có nhất khu nhất có được lấy rất nhiều tòa thành cùng trang viên nơi này cũng là nước mỹ bảo thủ thế lực đại bản doanh rất ít người biết nờ đờ sân khu còn là mìn g i ậ ra siêu phàm liên hiệp hội cương thiết c h i dực đản sinh địa từ trong này đi ra qua một vị án phà cấp siêu phàm cường giả bảy anh hùng nhất mòn nờ đờ sân mòn nờ đờ sân là nờ đờ sân gia tộc một thành viên tuy hắn sớm đã rời đi nờ đờ sân khu tại man hoang thế giới t ỏ a chấn sắt thép cứ điểm nhưng vị này án phà ở trong nước mỹ thế giới lực ảnh hưởng không người có thể so với nờ đờ sân khu cũng bị nước mỹ siêu phàm giả coi là thánh địa đã là lúc đêm khuya vịnh phụ cận một tòa trang viên tiểu biệt thự trong thư phòng vẫn sáng đèn trước bàn sách mặt một vị tóc trắng xóa lao thân sĩ buông xuống trong tay bút lông ngỗng hắn thao xuống tơ vàng mắt kính dùng r a hiệu khăn xoa xoa thủy tinh tấu kính một lần nữa đeo lên đi về sau từ trong túi láo trên móc ra một cái đồ cổ đồng hồ bỏ túi nhìn xuống thời gian lão thân sĩ đưa tay ấ n hạ khảm nạm ở dưới bàn học phương cái nút phía bên phải dán chặt lấy vách tường giá sách lập tức tự động rời lộ ra một cánh cửa hắn kéo ra bàn học ngăn kéo lấy ra một chương màu vàng l ợ t mặt nạ mang trên mặt của tại chính mình lại cầm lấy treo ở trên giá áo trường bảo màu tím khoác lên người sau đó thông qua cửa ngầm tới xuống đất phòng bên trong dưới mặt đất mật diện tích cũng không lớn bên trong ngoại trừ một chương phủ lên màu đỏ sậm lông nhung thiên nga bàn dài cùng một chương dựa vào ghế dựa bên ngoài không còn vật khác bốn phía vách tường trống rỗng chỉ vẹn vẹn có bốn chén nhỏ kiểu rang có chút cũ kỹ đèn áp tường với tư cách là chiếu sáng cửa ngầm vô thanh vô tức điệu đóng mang theo mặt nạ lao thân sĩ ở cạnh ghế dựa thượng ngồi xuống vẹn vẹn sau một lúc lâu từng đạo thân ảnh đồng thời tại bàn dài hai bên hiện ra rõ ràng là từng cái một đeo mặt nạ hoàng kim tay cầm hát sắc quyền trượng hắc bảo nhân tả hữu tất cả có mười sáu vị nhiều nhìn lên toàn bộ đều giống như lúc mặt nạ của nhưng bọn hắn bày biện ra bất đồng manh thu đầu hình sư tử hổ gấu báo sói mang xả mà đang ở những cái này hắc bảo nhân xuất hiện đồng thời tầng hầm ngầm bốn phía vách tường trong trước mắt xuất hiện biến hóa làm cho người ta phảng phất đưa thân vào một tòa trang nghiêm túc mục thần điện bầu không khí rồi đột nhiên trở nên bất đ ộ n g nếu như lúc này tả nghị ở trong này vậy hắn đối với cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ không cảm thấy lạ l ắ m bởi vì tả nghị đã từng xem qua đỗ trường an bộ phận ký ức đó là vị này chân chi lý sự hội đầu mục đang tiếp thụ tẩy lễ cảnh tượng ai có thể nghĩ đến chân chi lý sự hội tối cao quản lý t r ư ở n g lại liền ẩn nút tại nờ ở sân khu một cái nhìn lên lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu trong trang viên đại nhân ba mươi hai vị hắc bảo nhân đồng thời hướng cao cứ tại chủ vị lao thân sĩ k h ô n g mình hành lễ lao thân sĩ gật gật đầu đều ngồi xuống đi thanh âm của hắn rất kỳ lạ nghe như là loại nào đó hợp thành điện tử âm mang theo một tia khàn khàn t ử tính tạ đại nhân hắc bảo nhân đồng thời ngồi hạ xuống bọn họ cũng không phải là chân thật tồn tại mà là lấy toàn bộ tin tức hình chiếu tới hiện ra ngồi xuống thời điểm châu ngồi tự động xuất hiện lao thân sĩ ánh mắt nhìn hướng ngồi ở tay trái mình vị thứ nhất sư diện hắc bảo do hỏi kế hoạch của chúng ta hiện tại tiến hành có như thế nào sư diện hắc bảo túi đầu xuống h ồ i đáp xin lỗi đại nhân kế hoạch của chúng ta gặp phải ngăn trở lao thân sĩ màu xanh làm trong đôi mắt đều là rét lạnh ta triệu tập các ngươi đến đây cũng không phải là muốn nghe xin lỗi đấy sư diện hắc bảo toàn thân run lên nói thỉnh đại nhân khiển trách tuy hắn quý vi cầm t r ư ợ n giả có được cường đại siêu phàm năng lực thế nhưng là tại trước mặt đối phương vậy cùng nhìn thấy hùng sư bé thỏ con không có bất kỳ khác nhau nơm nớp lo sợ kinh sợ khiển trách chỉ là thủ đoạn cũng không phải mục đích lao thân sĩ lạnh lùng nói trước tiên nói một chút về kế hoạch chúng ta ra vấn đề gì a chân chi lý sự hội đang tiến hành kế hoạch được xưng là sợ hãi hàn g lâm dùng chế tạo đại lượng kinh khủng huyết án thủ đoạn tại trong phạm vi toàn thế giới giải khủng hoảng tâm tình tới triệu hoán sợ hãi ma vương hàn lâm sợ hãi ma vương bị chân chi lý sự hội xưng là diệt thế ma thần nó hàng lâm lam tinh thời điểm tất nhiên là thế giới hủy diệt c h i nhật đối với kế hoạch này thân là chân chi lý sự hội tối cao quản lý trưởng lao thân sĩ cực kỳ trọng thị tự mình an bài bố trí nhưng mà sợ hãi hàng lâm kế hoạch áp dụng có cũng không phải rất thuận lợi lớn nhất ngăn trở tới từ đại hạ kế hoạch triển khai mới v ừ a vặn chân chi lý sự hội hỗ hải cứ điểm đã bị tận diệt bộ giới giả đỗ trưởng an rơi vào trong tay siêu quản c ụ dẫn đến đại lượng cơ mật bị tiết lộ tuy chân t r i lý sự hội chế độ cực kỳ chặt chẽ ngoại trừ tối cao quản lý trưởng vương miện nhân d gia trưởng lão cấp cầm trượng giả cũng không biết hai bên thân phận chân thật bộ giới giả tiềm hành giả cùng át truy giả đều là độc lập hành động thông qua bí ẩn thủ đoạn tiến hành liên lạc thế nhưng lại hoàn thiện chế độ cũng tồn tại lỗ thủng cường đại hơn nữa tổ chức cũng coi nhược điểm tại hiện giờ thời đại trong chân t r i lý sự hội muốn bảo trì đi qua cực đoan thần bí cùng bí mật là không thể nào làm được hơn nữa người cũng có tư tâm cùng gia tâm ví dụ như tiềm hành giả thẩm viễn bằng xa lưới dẫn đến đỗ trường an bại lộ mà đỗ trường an lại nắm giữ rất nhiều bí mật cứ việc cầm trượng giả bội giới giả tiềm hành giả cùng ác truy giả đều nắm giữ lấy tự lục thủ đoạn dưới tình huống bình thường thẩm viễn bằng cùng đỗ trường an đám người hẳn là tại bị bắt thời điểm liền tự mình đoạn nhưng mà có mấy người có thể tại thời khắc mấu chốt hùng hồn chịu chết trừ phi là hoàn toàn mất đi nhân tính tử sĩ rút ra củ cải trắng mang ra bùn đỗ trường an bị siêu quản cục khai thác suất bí mật để cho chân chi lý sự hội tại đại hạ thế lực gặp phải một lần chưa từng có trọng thương sợ hãi hàng lâm kế hoạch bại lộ thì để cho quốc gia khác cùng siêu phàm thế lực đề cao cảnh giác tập trung vào mục tiêu chân chi lý sự hội vừa không có cường hãn đến có thể s o l o trong thế giới tiến hành bên trong kế hoạch tao nội trọng tỏa là tất nhiên phiền thoái hơn chính là tạ d ộ t hội cũng tham dự đến đối với chân chi lý sự hội đã kích đoạn này thời gian tới chân chi lý sự hội cầm trượng giả nhóm có thể nói là sức đầu mẹ chán thế nhưng bọn họ sợ h ã i vương miệng nhân lanh khốc không có ở trước tiên đem tình huống báo cáo đi lên trong lòng còn có may mắn nghĩ đến tình thế xuất hiện c h u y ề n cơ kết quả bị cảm thấy được tình huống không đúng lao thân sĩ triệu tập qua hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả vị này chân chi lý sự hội tối cao quản lý trưởng nhìn về phía cầm trượng giả nhóm ánh mắt phảng phất giống như là bị chọc giận độc xả không có bất kỳ một vị cầm trượng giả nhóm dám cùng vương miện nhân đối mặt lại nói tiếp cũng là buồn cười bọn họ một bên đem hết khả năng điệu giải sợ hãi một bên vừa muốn thừa nhận to lớn sợ hãi tuy cầm trượng giả nhóm cũng không phải là chân thân xuất hiện có cách xa nhau vạn dằm ra nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng nếu như vương miện nhân muốn trừng phạt bọn họ kia mặc kệ người ở trong kia đều là vô pháp đào thoát đấy lao thân sĩ ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người sư diện h ấ p bảo nguyên bản màu xanh lam đôi mắt đã biến thành huyết hồng sắc con mắt dựng thẳng lên đại nhân ý thức được đại sự không ổn sư diện hắc bảo vội vàng nói có món sự tình cực kỳ trọng yếu nhất định phải hướng ngài báo cáo lao thân sĩ hỏi chuyện gì hắn đã quyết định muốn cấp dư đối phương hung hăng trừng phạt bởi vì vị này cầm trượng giả s ở phụ trách chính là đại hạ khu vực sợ h a i hàng lâm kế hoạch tại đại hạ bị trọng tỏa này nổi phải từ đối phương tới đảm nhiệm mặc kệ lý do gì chỉ nhìn tại sư diện hắc bảo dĩ vãng càng vất vả công lao càng lớn phân thượng hắn cho đối phương một cái cơ hội nói chuyện đại hạ vô cùng có khả năng xuất hiện vị thứ ba hạn phạ sư diện hắc bảo trả lời để cho lão thân sĩ tính cả cái khắc cẩm trượng giả toàn bộ thay đổi sắc mặt lao thân sĩ lành lạnh nói ngươi là rất nghiêm túc sao hắn vốn chỉ muốn cho sư diện hắc bảo một lần nghiêm khắc trừng phạt nhưng nếu như đối phương vì trốn tránh trách nhiệm ăn nói lung tung vậy không đơn thuần là khiển trách đơn giản như vậy sư diện hắc bảo đứng dậy xoay người hành lễ nói đại nhân thỉnh cho phép ta biểu hiện ra lao thân sĩ phất phất tay đưa cho đối phương tạm thời quyền hạn một đạo sáng ngời màn sáng trong trước mắt xuất hiện ở bàn học phía trên chính phản hai mặt b ả y biện ra hình ảnh giống nhau rõ ràng là một chương tả nghị ảnh chụp ảnh chụp hẳn là đến từ video cắt bỏ thế nhưng ít seo rất cao rất rõ ràng trong tấm hình tả nghị vừa mới đi vào cảnh thự đại sảnh kiên nghị thong dong khí độ bất phảm tên của hắn gọi là tả nghị sư diện hắc bảo thuật lại một lần tả nghị danh tự năm nay hai mươi chín tuổi trước mắt hắn thân phận là đại hạ giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư mặt khác còn là một nhà tên là thiên hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư 29 tuổi lao thân sĩ trong ánh mắt toát ra không dám tin t h ầ n sắc làm sao có thể lam tinh thế giới siêu phàm giả kỳ thật có thể chia làm hai cái cấp bậc cấp một là án phạ mặt khác cấp một là án phạ phía dưới án phạ siêu phàm giả cùng phổ thông siêu phàm giả bao gồm a cấp đều có được khoảng cách cực lớn đừng nhìn a cấp cùng ả n phả chỉ kém cấp một trên thực tế muốn bước qua này đạo cửa khẩu vô cùng khó khăn không biết bao nhiêu a cấp bị ngăn cản chắn trước mặt của ả n phả a cấp muốn tấn trước ả n phả cần chính là thiên phú thực lực tiềm năng còn có vật khí bằng không ả n phả cũng sẽ không như thế hiếm thấy trở thành c h ấ n quốc cấp siêu phàm cường giả mà trước mắt lam tinh thế giới ả n phả trẻ tuổi nhất cũng có hơn bốn mươi tuổi hơn hai mươi tuổi A cấp không ít nhưng hai ba mươi tuổi ả n phả căn bản không tồn tại hiện tại ghi lại muốn bị đánh vỡ đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư diện hắc bảo tin tức là chuẩn xác sư diện hắc bảo liên tiếp khấu chỉ đem tả nghị tư liệu từng tờ từng tờ toàn bộ điều tra giảng thuật cho tất cả mọi người nghe chủ yếu là tả nghị chiến tích còn có hắn tại chân chi lý sự hội hỗ h ả i cứ điểm bị diệt bên trong có thể phát huy tính quyết định tác dụng nửa điểm không lọt nói ra gần nhất hắn tại mạng lưới hạ đô diễn võ trưởng thượng nhẹ nhõm đánh bại hữu đã vi đở cùng m ộ ư ơ i một vị thánh tuyển người liên thủ sư diện hắc bảo nuốt một ngụm nước bọc nói siêu quản cục phương diện phái người đối với hắn tiến hành hỏi hắn chấp nhận chính mình cấp bậc ta nghĩ không người nào dám giả mạo h n phạ trong tầng hầm ngầm yên lặng vô cùng sư diện hắc bảo nói rất chính xác không người nào dám giả mạo h n phạ bởi vì h n phạ là căn bản vô pháp giả vờ ai cũng rất rõ ràng đại hạ nhiều một vị h n phạ hơn nữa vị này h n phạ cùng chân chi lý sự hội còn là cựu địch có nghĩa là cái gì lao thân sĩ cũng trầm mặc qua thật lâu hắn mới mở miệng nói nghỉ ngơi nửa giờ tất cả cầm trượng giả đồng thời đứng dậy hướng lao thân sĩ、si、thi lễ một cái sau đó tại tại chô vô thanh vô tức địa tiêu thất lao thân sĩ、si、lặng yên khâu ngồi thêm vài phút đồng hồ hãn tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định trọng yếu đ ỗ n g nhiên đứng dậy ngược lại đối mặt vách tường cùng với ầm ầm máy móc tiếng vang sau lưng kia mặt vách tường từ từ hạ thấp chìm vào mặt đất ẩn núp ở bên trong một cái khác bí mật không gian lập tức hiện hiện ra gian phòng này mật thất cùng tầng hầm ngầm diện tích sắp xỉ bên trong kiến tạo có một tòa loại kim tự tháp tế đàn trên tế đài phương bảy đ ặ t nhất tôn mặt xanh lanh vàng m à thần như cái vị này ma thần chân đạp liệt diễm xích quả mà thân thể cường tráng quấn quanh lấy khóa sắt cùng s c tên sườn tay trái cầm lấy đại kiếm tay phải cầm lấy chiến phủ thần thái g i ữ tận bộc lộ bộ mặt hung ác làm cho người ta vừa thấy kìm lòng không được địa tâm rất sợ sợ sợ hãi ma vương chân chi lý sự hội thờ phụng thiên niên ma thần lao thân sĩ tháo xuống mặt nạ hắn bỏ đi trường bảo cùng áo ngoài tại tế đàn phía trước quỳ xuống trong miệng tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ sau một khắc vị này chân chi lý sự hội tối cao trên mặt của quản lý trưởng lộ ra cực độ thần sắc thống khổ hắn khô quắt thân hình kịch liệt vặn vẹo lên cánh tay ngoặt gãy đến bất khả tư nghị trình độ hai chân luôn không ngừng run r u dày giang giác hắn mãnh liệt ngẩng đầu sọ、so, nhìn lên lấy trên tế đài sợ hai ma vương trong ánh mắt toàn bộ đều t r ò n g trắng mắt giết hắn đi giết hắn đi một cái trầm thấp vô cùng thanh âm từ lao thân sĩ cổ họng trong chuyên g a liên tục lặp lại nhiều lần thanh â m dần dần trở nên yếu không thể nghe thấy thằng đến triệt để biến mất thời điểm lão thân sĩ khuôn mặt của ảm đạm mới hồi phục một chút huyết sắc đôi mắt khôi phục bình thường hắn như là vừa mới được cứu lên người chết chìm quỳ ngồi dưới đất đại khẩu hô hấp trên c h á n mồ hôi đầm địa sợ hãi ghi tại trên mặt của hắn trọn vẹn qua hơn mười sau thời gian hắn mới c h ầ m lại đứng dậy một lần nữa đeo lên mặt nạ phủ thêm ngoại bào sau đó đóng lại mật thất vách tường ngồi trở lại đến vị trí cũ đương cầm trượng g i ả nhóm lần nữa xuất hiện thời điểm lão thân sĩ、si、đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai、like、lanh khốc cùng uy nghiêm bộ dáng hắn trầm giọng nói tạm thời đông kết sợ hãi hàng lâm kế hoạch chờ đợi tân thời cơ xuất hiện còn có hắn dừng ở màn sáng thượng tả nghị n g hai con ngươi con mắt lần nữa dựng thẳng lên đem người này xếp vào tử vong nhật ký sổ ghi chép sau đó giết hắn đi cho dù là chân chi lý sự hội muốn giết chết một người ạn phả cũng là độ khó cực cao khiêu chiến không biết phải trả bao nhiêu chờ thời nếu có thể lão thân sĩ cũng không muốn đi làm nhưng sợ hãi ma vương d á n g xuống thần dụ lại là không được phép hắn cãi lời bởi vì lực lượng của hắn hoàn toàn đến từ chính phía trước cầm trượng giả nhóm hai mặt nhìn nhau tử vong nhật ký sổ ghi chép là chân chi lý sự hội thánh vật bị ghi lại nhập tử vong nhật ký sổ ghi chép người đ ê m cả ngày lẫn đêm đụng phải tử vong cùng sợ hãi chớ chú thế nhưng đối phó một vị án phạ không có ai dám can đảm đưa ra bất kỳ dị nghị Chương trước Biết tiến nhập năm mới đến từ phương bắc không khí lạnh lẽo không ngừng xuôi nam để cho hàng châu khu nhiệt độ càng ngày càng thấp trên đường cái những nghiệp dư đó tiểu các tỷ tỷ cũng không thể không mặc vào dạy đặc trang phục mùa đông nhưng theo tết âm lịch tới gần trong thành thị bầu không khí ngược lại càng náo nhiệt cùng vui mừng lâm giang n h à c ũ phương v ị n h hà từ trong phòng khách đi ra đối với đang ở sân trong cùng thái khắc vui đùa ẩ m ý bảo nhi hô bảo nhi mau vào muốn mưa ba trời mưa bảo nhi vừa mới đem bóng ra đưa cho tham an thái nàng tò mò nhìn lên thiên không không có a thiên không bên trong là có không ít mây đen nhưng nhìn không ra bất kỳ trời mưa dấu hiệu b á t chồng cảm giác trời sẽ mưa phương v ị n h hà chỉ chỉ đang ở sân trong bay lượn chuồn chuồn vừa cười vừa nói còn có n g ư ờ i nhìn chuồn chuồn chúng đều bay rất thấp đó chính là trời sẽ mưa mau trở lại a a bảo nhi lệch ra lệch ra đầu gật gật đầu nói hảo đát nàng hướng thái khắc phất phất tay a thái chúng ta đến bên trong t r ờ i nữa Vông. tham ăn thái kêu lên vui mừng một tiếng vớt xuống bóng ra đi theo tiểu nha đầu hấp tấp địa trở lại trong phòng khách、Cảnh. hai cái tiểu ra hỏa vừa mới đi vào một chút hạt đậu mưa lớn tích từ cao không bên trong rứt xuống nặng nề mà ngã trong sân phiến đá trên mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy sau một khắc càng nhiều giọt mưa rơi xuống đụm vào hương cây nhãn thụ tán cây cùng trên mặt đất phát ra d à y đặc tiếng vang hoa bảo nhi kinh ngạc địa há hốc miệng ra đen lúng liếng con mắt lớn chừng có tròn căng thật sự trời mưa ối t r ả nàng cảm giác bác chồng thật sự quá lợi hại mình cũng đã học được tân tri thức đúng vậy a mà bị tiểu nha đầu sở sùng bái phương v ị n h hà nhìn xem ngoài cửa màn mưa lại là có phần tâm thần không thuộc thằng đến lúc ăn cơm tối nàng như cũng như thế cô cô tả nghị đem vừa mới bóc lột hảo tôm đặt ở bảo nhi trong chén quan tâm mà hỏi xuất chuyện gì sao hắn vừa mới trở về liền phát hiện phương v ị n h hà tinh thần không thuộc xối cơm thời điểm thiếu chút cầm chén đều cho ngã ta p h ư ơ n g vịnh hà do dự một chút nàng xem nhìn bảo nhi lấy hết dũng khí nói ta dường như xảy ra chút vấn đề phương vịnh hà là gần nhất mới phát giác đến trên người xuất hiện dị h ư ớ n g nàng phát hiện mình tựa hồ có được loại nào đó biết trước năng lực có thể dự cảm được vài giây hoặc là vài phút về sau chuyện đã xảy ra ví dụ như nàng đi chợ thức ăn mua thức ăn đem chọn chúng nguyên liệu nấu ăn lấy đến trong tay liền biết mình muốn tiền trả cho chủ quán bao nhiêu tiền nàng nhìn kịch truyền hình trước kia chưa bao giờ xem qua tân truyền bá kịch luôn có thể chuẩn xác địa đoán ra vài phút về sau tình tiết thậm chí là kịch bên trong diễn viên muốn nói còn có bảo nhi từ thiên khải học viện truyền tống về ra phương v ị n h hà thường thường sớm hai ba phút liền biết chưa bao giờ phạm sai lầm thậm chí tại thiên hoàng võ đạo trong quán nhìn đệ t ử đối luyện không hiểu võ nghệ nàng có thể đoán được hai bên thắng bại kết quả như vừa rồi nàng cảm giác được trời sẽ mưa vì vậy liền chạy ra khỏi tới hô bảo nhi trở về phòng quả nhiên liền thật sự trời mưa nhất thần kỳ chính là mấy ngày hôm trước nàng qua đường cái thời điểm cảm giác được chính mình cũng bị một cỗ chạy bằng điện t ử ca mê ra hành trình cho đánh lên vì vậy bước nhanh hơn kết quả thật sự có một cỗ không tuân thủ giao thông quy tắc chạy bằng điện t ử ca mê ra hành trình xông lại kém một ít liền đụng vào nàng lần một lần hai phương vịnh hà cho là tâm huyết của mình dâng lên hoặc là hoàn toàn trùng hợp cũng không có như ở đâu ý nhưng nhiều lần xuất hiện nhiều lần nàng cũng cảm giác được không được bình thường đi qua suy tư phương vịnh hà còn là quyết định báo cho tả nghị nàng sớm biết tả nghị cùng bảo nhi cũng không phải người bình thường cũng hiểu được một ít về siêu phàm phương diện sự t ì n h suy nghĩ một chút tả nghị hẳn có thể biết chân tướng biết c h ư a ca tả nghị rất kinh ngạc phương v ị n h hà tình huống rõ ràng là đã thức tỉnh loại nào đó siêu phàm năng lực trên thực tế đối với phương v ị n h hà thức tỉnh tả nghị cũng không cảm giác được kỳ quái bởi vì lúc trước vì cứu chữa cô cô tả nghị cho nàng phục d ụ n g một giọt sinh mệnh tuyển thủy cùng một giọt linh hồn nước suối coi như là không có bất kỳ siêu phàm thiên phú người bình thường lấy được này hai d ọ n chân quý vô cùng nước s u ố i cũng có thật lớn khả năng thức tỉnh năng lực trở thành một vị siêu phàm giả tà nghị không nghĩ tới chính là phương v ị n h hà thức tỉnh cư nhiên là biết trước năng lực cho dù là tại ạ xạ ạ thế giới biết trước cũng là vô cùng hiếm thấy siêu phàm năng lực nắm giữ dự ngôn thuật vu sư ít lại càng ít có thể so với quốc bảo hy hi hữu tại cao tháp trong tổ chức cũng là như phượng mao lân giác tồn tại lời tiên đoán vu sư tuy sức chiến đấu thấp nhưng lại là phi thường cường đại một chi có được lời tiên đoán vu sư quân đoàn cùng mặt khác một chi không có lời tiên đoán vu sư triển khai quân đoàn quyết đấu chỉ cần thực lực bất phân tranh lệnh cách xa như vậy phía trước thắng lợi sát xuất sâu s á t vượt qua người sau chỉ là căn cứ phương vịnh hà miêu tả nàng bây giờ có được biết trước năng lực trả lại rất nhỏ yếu thời gian vô cùng ngắn muốn biết do ả xả a thế giới bên trong lời tiên đoán đại vu sư có thể làm ra mấy trăm năm thậm chí thiên niên về sau lời tiên đoán nhưng năng lực này như cũ là cường đại nghĩ nghĩ tả nghị cầm chặt nắm tay vươn hướng phương vịnh hà hỏi cô cô ngươi đoán một chút xem trong tay của ta có mấy mai kim tệ phương vịnh hà lập tức trả lời ba miếng tả nghị giang tay trên bàn tay rõ ràng là ba miếng vàng óng pháp tắc kim tệ Wow! bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi bắt chồng thật là lợi hại a phương vịnh hà có chút không có ý tứ ta cũng không biết cảm giác chính là ba miếng tả nghị thu hồi kim tệ cười nói cô cô ngươi có thể đương đổ thận phương vịnh hà thật sự đã thức tỉnh chỉ bất quá thức tỉnh của nàng cùng phổ thông siêu phàm giả bất đồng chỉ có tại vừa rồi khảo thí thời điểm mới hiện lộ ra siêu phàm ba động kết thúc liền cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau đây là siêu phàm của nàng đặc tính nhất chính như tả nghị theo như lời nếu như phương vịnh hà đi đại úc trong sòng bạc chơi hoàn toàn có thể đem những sòng bạc đó chơi phá sản bàn quay trăm đoán trăm bên trong liền hỏi ngươi có sợ không đương nhiên vô luận là tả nghị còn là phương vịnh hà cũng sẽ không dùng siêu năng lực đi đánh bạc hơn nữa đại sòng bạc nhằm vào một ít đặc thù đáng người có đối ứng phương án giải quyết bị người mang phá sản đó là không có khả năng phương v ị n h hà do dự mà hỏi vậy có phải hay không tuy tả nghị đã vừa mới làm ra đã cho rằng nhưng nàng còn là nghĩ lại xác nhận một lần tả nghị mỉm cười gật đầu phương v ị n h hà nhất định là siêu phàm giả dựa theo lam tinh trong thế giới phân loại phương thức nàng hẳn là thuộc về thần bí loại siêu phàm giả mà lấy được tả nghị xác định đáp lại phương v ị n h hà không biết như thế nào có phần muốn khóc giờ khác này trong nội tâm nàng cảm giác thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được không đại chân thực không thể tin được bác chồng bảo nhi ánh mắt sáng trong hỏi ngày mai ta nghĩ đi cửa hàng ngươi có thể hay không mang ta đi u ối trả ngày hôm qua nàng vừa mới thả nghỉ đông t ố t phương v ị n h hà phục hồi tinh thần lại vừa cười vừa nói ngày mai bác chồng mang ngươi đi dạo cửa hàng mua cho ngươi vài món quần áo mới cảm ơn cô cô tiểu nha đầu ngòn ngọt cười Hướng về phía ngồi về sáng bên cạnh i cái Khắc c làm ngày h lên cái cảm, cảm giác không đúng chỗ o nhưng lại không nói ra được. Cảm vạn được. giảm lại tạm ra Cảm â đen bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn sở hữu t h ư ở n ơn g cảm sở hai ữ u u khen thưởng cùng tránh cùng bản đặt m các bằng hữu. cảm bằng ơn hữu, m ọ người. tả r ư nghị á h không thứ h ngợi đến, Sáng mà ngày Tà lái xe mang theo bảo nhi cùng phương vịnh hà đi tới hàng châu lớn nhất cửa hàng hôm nay thời tiết so với ngày hôm qua càng thêm r ấ t lạnh dự báo thời tiết biểu hiện sẽ tuyết rơi nhưng buổi sáng tình huống khá tốt tiếp qua hai tuần lễ chính là tết âm lịch trong nhà nguyên liệu nấu ăn tiêu hao có không sai biệt lắm cho nên cho dù bảo nhi không đề xuất yêu cầu cũng là muốn tới tiến hành đại mua sắm thuận tiện lấy mua chút đồ tết trở về chuẩn bị lấy bởi vì là xạ tốt đầy cho nên trong thương trường người ta tấp nập phi thường náo nhiệt tiểu nha đầu nắm tả nghị tay tả hữu nhìn quanh nàng cầm thái khắc cũng mang đến bởi vì cửa hàng trong không cho phép trực tiếp khiên sùng vật đi vào cho nên theo thường lệ đem tham ăn thái rót vào vũ trụ khoang thuyền trong ba lô đi qua lần đầu lột xác thái khắc trưởng thành một đoạn phân lượng cũng nặng không ít nhưng bảo nhi kiên chỉ muốn chính mình đảm nhiệm đừng nhìn người nàng tiểu khí lực yếu đi qua nửa năm thời gian rèn luyện cộng thêm siêu p h à m giả năng lực tiểu nha đầu thân thể tố chất đã đại đại cường qua cùng tuổi tiểu bằng hưu lưng mang thái khắc đối với gánh nặng của nàng cũng không tính rất nặng chỉ bất quá nàng lưng mang thái khắc đáng yêu cảnh dẫn tới vô số người qua đường chú ý rất nhiều đi dạo cửa hàng tiểu t ỷ t ỷ lấy ra di động chụp ảnh còn có đuổi theo đập đấy b á c chồng đột nhiên bảo nhi như là phát hiện tân đại lục nàng thả tả nghị tay cầm lấy đi theo một mặt khác phương vịnh hà khẩn cầu ta nghị bắt búp bê b á c chồng ngươi dẫn ta đi nắm chắc sao phương vịnh hà so với tả nghị càng sùng nàng không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng t ố t một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ tay trong tay chạy tới phía trước bút bê cơ nhà này cửa hàng tầng thứ nhất nằm có hơn mười đài bút bê cơ khách hàng có thể chính mình quét mã mua tệ bắt búp bê bởi vì máy móc bên trong bảy biện con dối đều rất đẹp khả ái bởi vậy sinh ý tương đối hòa bạo trước kia tả nghị mang bảo nhi tới đây ra cửa hàng mua đồ thời điểm cũng từng nắm lấy búp bê bây giờ nhìn đến lại muốn bắt phương vịnh hà giúp đỡ bảo nhi mua tiền của trò chơi tiểu nha đầu ôm cái hộp đứng ở một máy búp bê cơ phía trước chọc chọc bên trong một cái búp bê hỏi bắt chồng này búp bê có thể bắt đến sao phương vịnh hà vô ý thức địa lắc đầu bắt không được lời vừa cửa ra nàng nhất thời ngần người ờ lấy được đáp án bảo nhi lập tức di động ngón tay chỉ hướng mặt khác một cái vậy này lâu này phương vịnh hà còn là lắc đầu bắt không được liên tục hai cái chối bỏ không để cho bảo nhi thất vọng nàng chỉ hướng đệ tam con dối nó đâu này cái này tả nghị cùng phương vịnh hà hoàn toàn đã minh bạch hóa ra tiểu nha đầu để cho phương vịnh hà mang nàng tới cửa hàng mục đích chỉ là muốn nhờ bắt chồng biết t r ư ớ c năng lực tới bắt búp bê tả nghị quả nhiên là d ở khóc d ở c ư ờ i hắn nhớ tới trên mình lần mang bảo nhi tới nơi này nắm lấy búp bê kết quả mua năm mươi cái tệ mới bắt được một cái búp bê mà còn không là nhỏ nha đầu yêu thích kia nay kỳ thật rất bình thường bởi vì búp bê cơ chương trình là đi qua điều trường học mong của nó đại bộ phận thời điểm bị điều rất lỏng vậy làm sao bắt đều bắt không được người chơi chỉ có nắm đúng quy luật hoặc là đụng chạm vận khí mới có thể có thu hoạch kỳ thật lấy tả nghị năng lực muốn cho bảo nhi bắt được búp bê lại đơn giản bất quá cho dù móng vuốt lỏng đến bắt không nổi một đoàn đ ô n g cũng không quan trọng nhưng căn cứ vào kỵ sĩ mỹ đức tín ngưỡng hắn là sẽ không chủ động ăn gian không nghĩ tới tiểu nha đầu tìm đến phương vịnh hà khai sáng đại khái là lần trước bắt có không vui lúc này tới báo thủ rửa hận ba bất quá minh bạch về minh bạch tả nghị sẽ không tiến hành khuyên can cho tiểu nha đầu một cái báo thủ cơ hội nghiêm khắc lại nói tiếp đầu tiên là thương gia ăn gian còn nữa nàng nhờ vào chính là phương vịnh hà biết trước năng lực mà không phải cao nam châm hoặc là q u ấ y nhiều khí các loại phi pháp công cụ mà phương v ị n h hà đã minh bạch bảo nhi ý đồ cải biến biết trước phương thức chúng ta đổi một máy từng cái thử qua đi quá phiền thoái một máy một máy thử qua đi mới có hiệu suất bắt phương v ị n h hà rất nhanh tập trung vào mục tiêu chỉ cho tiểu nha đầu nhìn tiểu nha đầu lập tức hướng bút bê cơ trong đút ba miếng tiền của trò chơi thuần thục địa thúc đẩy cái eo khống chế móng nuốt đi bắt con rối đồ chơi đinh đinh đăng keng sau một lát bút bê cơ phi ngựa đèn c h u y ể n êm hai tiếng âm nhạc vang lên một cái quy đáng yêu mèo còn con dối bắt rơi xuống a bảo nhi nhất thời vui mừng chụp nhan khai mở dương dương đắc ý địa hướng về phía phương vịnh hà làm cái kéo tay bác chồng chúng ta bắt được h á n h diện a nàng vui vẻ phương vịnh hà càng vui vẻ hơn tiếp tục chỉ điểm còn có thể bắt nữa một lần bắt sáu mai tiền của trò chơi hai cái con dối bút bê thành công tới tay bách phát bách chúng hảo nha tả nghị sờ lên đầu của nàng nói chính ngươi chơi a thương gia không phải là nhà từ thiện nhân gia cũng là muốn đúng cơm máy móc thiết bị đầu nhập rất cao chiếm diện tích tiền thuê cũng không tiện thích hợp khai sáng bắt hai cái vui vẻ một lần liền được rồi không cần phải đổi tận giết tuyệt v à lại phương vịnh hà biết t r ư ớ c năng lực cũng không thể lạm dụng dùng có quá nhiều nói không chừng hội mang đến khó có thể dự đoán hậu quả hào ba bảo nhi cũng không phải lòng tham hải tử ngoan ngoan nghe theo tả nghị không có lại để cho phương vịnh hà chỉ điểm nhưng nàng hôm nay vận khí rất tốt một hộp tiền của trò chơi q u a n s o n g c ư nhiên bắt được bảy con búp bê cộng thêm phía trước hai cái tổng cộng liền có cựu trên cơ bản không hổ mấu chốt là rất vui vẻ tà nghị tìm cơ hội đem những cái này con dối búp bê chứa vào không gian chỉ hoàn sau đó mang theo cảm thấy mỹ mãn bảo nhi đi đại mua sắm mua mua mua giữa t r ư a ba người ngay tại thương thành một nhà hàng trong ăn cơm trưa sau khi ăn xong lại đi dạo hai giờ cho tiểu nha đầu thêm mua sắm đầy đủ trang phục mùa đông cùng bộ đồ mới cộng thêm khắc loạn thất bát tao một đống lớn đồ vật dẹp đường h ồ i phủ lái xe vừa mới chạy nhanh x u ấ t cửa hàng ga ra tầng ngầm bảo nhi liền kêu lên ba ba tuyết rơi ba là tuyết rơi nhỏ vụ n đông tuyết từ không trung bay là tả địa phiêu hạ xuống để cho rất nhiều người qua đường mở ra hai tay đi n g h ê n tiếp đây là hàng châu bắt đầu mùa đông đến nay trận đ u tuyết trên đường về nhà tuyết càng rơi xuống càng lớn tiểu tuyết biến thành lông ngông tuyết rơi、Vùng. thái khắc có giúp ở trong lồng ngực của bảo nhi qua cửa sổ thủy tinh t ỏ mò hướng tới nhìn quanh đây là nó sinh mệnh trong lần đầu tiên nhìn thấy tuyết trên thực tế đối với thâm viên sẹt bờ rụt mà nói t á n h mạng của bọn nó trong truyền thừa lại không có tuyết ký ức tồn tại bởi vì chúng sinh hoạt trong hoàn cảnh căn bản không có khả năng tuyết rơi mạo hiểm tuyết rơi đại cắt trở lại lâm giang n h à c cũ đang nhìn đến biệt thự thời điểm tả nghị cũng nhìn thấy đứng ở cửa sân trước hai đạo thân ảnh điều này làm cho tả nghị có chút kinh ngạc là ai tuyển ở thời điểm này đến đây đến thăm hai vị này khách không mời mà đến là ai tàng nghị dừng xe mở cửa xe nhảy xuống tới đối phương một nam một nữ nam tóc trắng xóa dáng người khôi ngô nữ dáng người thức tha duyên dáng yêu kiểu tướng mạo có chút quen thuộc tàng nghị nhận ra đối phương nhớ rõ tên của nàng hẳn là gọi là diệp ánh tuyết cái tên này ngược lại là rất hợp với tình hình nhưng ánh mắt của hắn không có ở diệp trên mặt của ánh tuyết dừng lại vượt qua một giây ngược lại nhìn về phía vị kia lạ lẫm bạch dí ỉa lao giả mặc dù đối phương khí tức thu liễm co vô cùng tốt nhưng tả nghị có thể xác định đây là một vị án phạ chương 368, t h ư ở n g thức cũng bị phá vỡ 12. người bình thường tại thức tỉnh trong quá trình cũng sẽ ngưng tụ thành siêu phàm tri nguyên siêu phàm tri nguyên là siêu phàm giả siêu năng lực suối nguồn một khi bị phá hủy hoặc là triệt để khô kiệt là mất m đi siêu phàm lực lượng siêu phàm tri nguyên không giây phút nào tản mát ra một loại đặc thù ba động ba động cường độ có thể với tư cách là siêu phàm giả đẳng cấp căn cứ tuy không thể coi như sức chiến đấu phán định nhưng vẫn là tương đối chính xác những cảm giác đó năng lực cao siêu phàm giả rất nhiều có thể mượn siêu phàm ba động để phán đoán người khác cấp bậc mặt khác cũng có chuyên môn dụng cụ thiết bị có thể dò xét siêu phàm ba động cường độ nhưng là có chút siêu phàm giả có thể chủ động hoặc là bị động địa che giấu chính mình siêu phàm ba động như đã thức tỉnh biết trước siêu năng lực phương vinh hà tại nàng không có kích phát năng lực thời điểm liền tả nghị đều không cảm giác được trên người nàng tồn tại có siêu phàm ba động mà đứng bên trái ra nhà cũ trước cửa vị này bạch dĩ d ì hè lao già trên người siêu phàm ba động cực kỳ bí ẩn nếu như không phải là tả nghị cảm giác năng lực quá cao bằng không nhất định sẽ đem đối phương coi như người bình thường để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là đối phương siêu phàm ba động là hắn đã thấy siêu phàm giả cường đại nhất đấy giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ v i n h kiện cùng vị này bạch dĩ d ì hè lao già so sánh giống như là đ o m đóm ân tới hạ nguyệt kia thân phận của đối phương liền miêu tả sinh động tân hội trưởng tần à hành ngài là nghị hướng đối phương ôm quyền hành lễ nói, không nghĩ Quang vang hèn này. giá thật cho được đối đại ôm lễ Lâm, kẻ t sự vẻ vũ dương Đại hạ phạ phạm hạ hai siêu giả, siêu liên hiệp hội hội trường, tần thiệt phiết Ngươi Di Di phạm chủ.、Người、nhận thức Bạch Hải duy ta. Lao ản cường trưởng, tần cấp rất giả á là kinh ngạc chúng ta đã kinh ngạc kinh Tần Dương gặp ta mặt sao. đã Vũ là có nguyên nhân bởi vì với tư cách là một vị c h ấ n quốc cấp bậc tồn tại h ắ n sở hữu tư liệu đều thuộc về cơ mật v ô luận là tại inter còn là trong mạng lưới cũng tần ì m phạm điểm, không đến hắn bất kỳ kia hắn anh chủ. nghị hạ hai phạ, anh hùng nhất hải chấn、long、thành đến nói, đoán. liền án long bên trong tới đây kia ngoại Đại đây bất bảy Ta ta tỏa tới trừ t cười cười cứ vị lưu vũ dương bên ngoài còn Luôn là ai. có thể không thể nào là q u ố có gia khác gạn dương tới. qua khác không phạ chạy c Tần vũ dương không có hoài nghi ha ha cười nói đoán được rất chuẩn à, vậy ngươi đoán xem ta vì cái gì tới tìm ngươi hắn tin tưởng tả nghị trả lời bởi vì đến hắn như vậy tầm thứ quả quyết sẽ không ở trên chút việc nhỏ này nói dối vậy ta có thể đoán không cho phép tà nghị cười cười nói tần hội trưởng thỉnh bên trong nói nói thật tà nghị sức tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ r a vị này quyền cao chức trọng án phạ cư nhiên từ kinh thành lặng lẽ chạy được nhà mình mà còn đứng ở môn khẩu chờ hắn trở về nói ra cũng không có người tin tưởng a lúc này trời không trung bay xuống tuyết càng rơi xuống càng lớn trong phòng khách tần vũ dương cùng diệp ánh tuyết ngồi xuống phương định hà chạy phòng bếp nấu nước pha t r à đây là của ngươi này nữ nhị a tần vũ dương cười híp mắt nhìn xem rửa sắt vào nhau tại tả nghị bên người tiểu nha đầu cùng những phổ thông đó hiền lành lao ra ra không có bất kỳ khác nhau rất khả ai à tà nghị cười nói bảo nhi hỏi tần gia gia hảo tần gia gia hảo bảo nhi chấp chấp con mắt lớn ngọt ngào về phía tần vũ dương vân an nàng cũng không có quên bên cạnh diệp ánh tuyết lễ phép bổ sung tỉ tỉ hảo ngươi hảo diệp ánh tuyết cố n ở một nụ cười vị này tân cảng diệp ra thiên tri kiều nữ đến bây giờ cũng còn có phần m ộ n buổi sáng hôm nay nàng đại biểu diệp ra đến tần gia bái phỏng sau đó lấy được tần vũ dương tiếp kiến vị n à y ạn phả cường giả cũng không quan tâm diệp ra cùng tần gia mới nhất kế hoạch hợp tác mà là hướng nàng hỏi thăm về tả nghị trời có mắt rồi diệp ánh tuyết chỉ thấy qua tả nghị một mặt mà một lần cùng tả nghị gặp mặt cho nàng lưu lại chính là vô cùng khắc sâu ký ức bởi vì nàng tất cả kiêu ngạo đều tại lần kia gặp mặt bên trong bị tả nghị đánh c h ú n g tan cảnh nghĩ lại mà kinh nhưng tần vũ dương hỏi diệp ánh tuyết không thể không đáp mà còn có đem sự tỉnh từ đầu trí c u ố i nói xuất ra kết quả tần vũ dương sau khi hỏi xong để cho diệp ánh tuyết cùng hắn đi hàng châu gặp tả nghị đồng thời còn là lập tức xuất phát diệp ánh tuyết hoàn toàn bối rối sau đó vẹn vẹn chỉ dùng hơn hai giờ tần vũ dương liền mang theo nàng cưới tư nhân công vụ cơ bay đến hàng châu tại không làm kinh động những người khác dưới tình huống thậm chí không có sớm cùng tả nghị liên hệ liền xuất hiện ở người sau cửa nhà đỡ đòn đầy trời tuyết rơi đều tả nghị về nhà diệp ánh tuyết thật sự cảm giác nhân sinh của mình thưởng thức cũng bị phá vỡ tần vũ dương k i a là nhân vật bậc nào hắn ở trong đại hạ thế giới địa vị tương đương với đại hạ nội các thủ tướng dậm chân một cái liền có thể chấn động tất cả trong thế giới ạn phả cừng giả như thế gây đoạn đến thăm căn bản vô pháp tưởng tượng diệp ánh tuyết thậm chí nghĩ tới một cái thành ngữ chỉnh cửa lập tuyết không hẳn là gọi là cửa bên trái lập tuyết tả nghị có tài đức gì chỉ là vô luận là tả nghị còn là tần vũ dương đều hoàn toàn không để ý ý nghĩ của nàng h ả o h ả o tần vũ dương cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ hướng diệp ánh tuyết đưa tay tiểu tuyết diệp ánh tuyết nhất thời ngần người sau một lúc lâu nàng mới tỉnh n g ộ lại nhanh chóng đưa lên tùy thân mang đến quà t ặ n g túi vị này tại kinh tân đỉnh cấp trong hội vang danh xa gần thiên tri tiểu nữ bang sơn mỹ nhân giờ này khắc này biểu hiện được càng giống là một cái ngốc nha hoàn tần vũ dương tiếp nhận cái túi từ bên trong lấy ra một cái con dối bút bê đặt ở trên bàn trà bảo nhi đây là tần gia ra lễ vật cho ngươi n à y con dối bút bê cũng chỉ có ba tấc cao chế tác có cực kỳ tinh mỹ tóc dài màu đen lục s ắ c ánh mắt xinh đẹp cái mũi còn có đầy lỗ thai tất cả chi tiết trông rất sống động chế tác làm cho người ta thán phục đây là tinh linh tộc đại sư chế tác xâm lâm yêu tinh tần vũ dương đối với tả nghị giải thích nói mang tại trên thân thể có thể đạt được hoặc là tăng cường tự nhiên thân thiện năng lực trở thành xâm lâm bằng hữu vĩnh viễn cũng sẽ không tại trong rừng rầm lạc đường cho người nữ nhi vui lùa một chút ta diệp ánh tuyết dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên b à n trà xâm lâm yêu tinh đây chính là đến từ man hoang thế giới kỳ vật dù cho ở trong man hoang thế giới cũng thuộc về vô cùng chân quý ma pháp vật phẩm giá trị trí cao rất kia dùng tiền tài tới so sánh nàng đã từng thấy qua người nào đó dùng xâm lâm yêu tinh khoe khoang qua hẳn phải là này một cái mà cái này giá trị liên thành bảo vật đúng là bị tần vũ dương coi như đưa cho tiểu hài tử chơi lễ vật tà nghị mỉm cười nói cảm ơn hắn có thể cảm giác được này con dối bút bê trên người bị thêm vào pháp tắc khí tức đương nhiên cũng hiểu được kia giá trị nhưng là không có cái gì tà nghị hướng về phía tiểu nha đầu gật gật đầu bảo nhi lúc này mới cầm qua s â m lâm yêu tinh bút bê mặt mày con con g cảm ơn tần gia gia nàng lần đầu tiên nhìn thấy này bút bê liền thích đương nhiên nếu tà nghị không đồng ý kia coi như là thích nàng cũng sẽ không m u ố n may mắn ba ba gật đầu tần vũ dương ha h a không cần khách khí t a nghị sờ lên tiểu nha đầu đầu ta cùng tần gia ra, ra nói chút chuyện ngươi cùng thái khắc đi chơi đi ừ bảo nhi ôm xâm lâm yêu tinh búp bê mang theo thái khắc kích động địa chạy trên lầu đi chương ba trăm sáu mươi chín có qua có lại hai mươi hai ta rất hy vọng cũng có như vậy một cái xinh đẹp khả ái cháu gái nhìn xem bảo nhi chạy lên thang lầu tần vũ dương rất là cảm khái nói đáng tiếc ta kia hai đứa con trai cũng không được khí tà nghị cười cười không có tiếp lời di động đầu tần vũ dương hai đứa con trai tương đối nổi danh con trai trưởng tần quân bắc không phải là siêu phàm giả đi đến chính đàn đã trở thành quốc hội nghị viên thứ tử tần quân hạo ngược lại là rất có thiên phú làm gì được nói như rồng leo làm như mèo mửa không coi ai ra gì lần trước cùng tạ dốt hội ma pháp sư đánh nhau bại cái đại bổ nhào biến thành trong thế giới cho cười lại nói tiếp tả nghị cùng vị này coi như là có phần nguồn gốc ngay vào lúc này phương định hà dẫn theo vừa mới đốt lên ấm nước qua vì ba người tới pha nước trà nước l à nước suối lấy tự biệt thự đằng sau tiểu sơn nguyên bản nước chất chỉ có thể nói coi như không tệ nhưng từ khi bảo thụ cắm rễ đồng thời đem cây mạch kéo dài đến bên này nước chất liền xuất hiện biến hóa kinh người phương vịnh hà là yêu uống trà người nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều đi qua nói một thùng nước suối về nhà bình thường nấu cơm nổi suốt cũng dùng chén trà thật là phổ thông bình xứ trắng xanh bắt trà phương vịnh hà trước hướng bày ở tần vũ dương cùng diệp ánh tuyết trước mặt cái chén trống không trong đổ vào nước sôi sau đó lấy ra dưới b ả n trà h ộ p gỗ mở ra dùng thuần túy ngân cái kẹp kẹp lên hai mảnh lá trà phân biệt để vào trong chén một ly một mảnh diệp ánh mắt của ánh tuyết có chút cổ quái không nói trước tới pha nước trà phương pháp trình tự a thả một mảnh lá trà là cái quỷ gì không đến mức keo kiệt đến loại tình trạng này a nhưng mà sau một khắc nàng ngây ngẩn cả người dai nhỏ lá trà nhập chén lập tức ở nước sôi bên trong rán ra nhan sắc từ màu xanh lá cây nhanh chóng biến thành màu xanh biếc thanh tịnh nước suối cũng bị nhiễm lên nhàn nhạt lục ý một cỗ hương trà theo m ở mịt mà lên nhiệt khí tản mắt ra trà ngon tần vũ dương sắc mặt thay đổi lấy thân phận của hắn địa vị trên thế giới tốt nhất lá trà muốn uống liền có thể tùy tiện uống có thể là như vậy hương trà mới nghe lần đầu tà nghị mỉm cười nói mời uống trà cảm ơn tần vũ dương gật gật đầu vị này hạn phả cường giả dùng hai tay n g â g c h u n g trà lên chén đưa đến bên miệng uống một n g ụ m sau đó nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp sau một lúc lâu hắn mở mắt trà ngon đồng dạng tán thưởng lần này cùng lúc trước ý vị khác nhau rất lớn bởi vì tần vũ dương phẩm ra lá trà thực vị tới tả nghị nói tần hội t r ư ở n g thích ta đưa ngươi một hộp tần vũ dương uống đương nhiên là sinh mệnh cổ trà cũng chỉ có loại này ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng trà mới có thể để cho hắn như thế đ ộ n g dung bởi vì cái gọi là có qua có lại vừa rồi tần vũ dương đưa cho bảo nhi một cái xâm lâm yêu t ì n h tả nghị liền trả lại hắn một hai sinh mệnh cổ trà quan trọng nhất là đối với cái này vị á ạ n phạ cường giả tả nghị vẫn rất thưởng thức ngũ v i n h kiện đã nói với tả nghị hạ siêu liên đã từng nhằm vào hắn lái qua một lần cao tầng nội bộ hội nghị lúc ấy tả nghị còn không có bị cho rằng có đủ á ạ n phạ cấp thực lực có người ý đồ cổ động tần vũ dương xuất thủ tới nắm giữ tinh không minh t ư ở n g pháp cùng miễn tử kim bài bí mật tả nghị đã từng đắc tội qua tần quân hạo lại nắm giữ lấy trọng yếu như vậy bí mật không ít người cho rằng tần vũ dương tất nhiên có chỗ động tác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 hạ siêu liên phương diện cũng không có qua nhằm vào tả nghị bất kỳ động tác lâm giang cổ c h ấ n cải tạo xây dựng lại kế hoạch có thể như thế thuận lợi địa áp dụng không có gặp được nửa điểm chướng ngại cũng cùng tần vũ dương thái độ có quan hệ trực tiếp bằng không tại tả nghị trước mặt đụng phải một cái mùi hôi giang nam tân thành tập đoàn há có thể từ bỏ ý đồ rõ rệt không được còn có ám chiêu hiện giờ bối cảnh thế lực cực kỳ hùng hậu giang nam tân thành tập đoàn cũng đã gạch bỏ tuy tả nghị cũng không thèm để ý hạ siêu liên nhưng hắn ít nhiều gì cũng phải nhận tần vũ dương một chút nhân tình hiện tại vừa vặn t r à hết nhìn thấy tần vũ dương như thế tán thưởng ngồi ở bên cạnh diệp ánh tuyết cũng nhịn không được nữa nâng c h u n g trà lên uống một ngụm nhất thời nhãn tình sáng lên không khỏi lại quát đệ nhị miệng cái thứ ba thằng đến mau đem một ly trà uống sạch thời điểm nàng mới kịp phản ứng trên mặt đẹp không khỏi nổi lên đỏ ửng thất thố chỉ là ngoại trừ phương vịnh hà gia hai vị chính chủ lực chú ý đều căn bản không có trên người nàng một chén trà nóng vào bụng tần vũ dương cảm thấy mỹ mãn địa thở phào thở ra một hơi lần nữa cảm thán nói tráng o n hắn là lần thứ ba nói tráng o n nhưng tả nghị rất có thể hiểu được bởi vì như tần vũ dương như vậy siêu phàm giả có khả năng nhất thể nghiệm đến sinh mệnh cổ trà mang đến có ích với tư cách là một vị ạn phả cấp cường giả tần vũ dương ý chí không cũng nghi là thập phần cường đại tán thưởng về sau hắn bông xuống bắt trà nói với tả nghị tả thủ tịch lần này ta qua chủ yếu có ba sự kiện đầu tiên ta là hiếu kỳ muốn nhìn một chút một vị không đến ba mươi tuổi ả n phạ đến cùng là nhân vật dạng gì ả n phạ diệp ánh tuyết cả kinh thiếu chút ngã mất chén trả trong tay tả nghị được xác nhận là ả n phạ sự tình đến trước mắt trả lại thuộc về cơ mật cũng chỉ có siêu quản cục cùng hạ siêu liên số ít cao tầng mới rõ ràng diệp ánh tuyết không biết rất bình thường nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì đơn giản không rời kinh tần vũ dương muốn lấy bí mật phương thức tự mình đến hàng châu thấy tả nghị hai vị ả n phạ gặp mặt thế nhưng là đủ để chấn động trong thế giới đại sự chỉ là tả nghị trả lại như thế tuổi trẻ nếu như không phải là tần vũ dương nói ra diệp ánh tuyết bất kể như thế nào đều không thể tin được tả nghị dĩ nhiên là một vị án phạ thật sự thật bất khả tư nghị bất quá suy nghĩ một chút tả nghị chống lại tần vũ dương huy sái tự nhiên thái độ nàng lại cảm thấy đương nhiên cũng không đủ lực lượng ai có thể như thế lạnh nhạt tả nghị cười cười nói vậy bây giờ nhìn đến có cái gì cảm tưởng sao cảm tưởng tần vũ dương thở dài nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca một đời càng mạnh hơn một đời tận mắt chứng kiến tả nghị vị này đại hạ trong thế giới c h ấ n quốc cấp cường giả cảm giác chính mình già thật rồi tuy hắn chưa cùng tả nghị tiến hành bất kỳ trực tiếp giao p h ò n g nhưng đến hắn như vậy t ầ n g thứ dựa vào trực giác tán thành cũng sẽ không sai tả nghị sâu không lường được tần vũ dương cũng không thể tưởng tượng như thế yêu nghiệt nhân vật là như thế nào xuất hiện tả nghị cuộc đời của qua lại ngoại trừ mất tích kia ba năm ra tất cả đều rõ ràng ghi lại tại hạ siêu liên nội bộ trong hồ sơ tần vũ dương vô ý đi nghiên cứu sâu bởi vì mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình ả ạ n phạ tôn nghiêm lại càng là không để cho xúc phạm tà nghị cầm qua ấm t r à vì tần vũ dương tục chén cười mà không nói cảm ơn tần vũ dương tiếp tục nói kiện sự tình thứ hai ừ tiểu t u y ế t hắn lần nữa hướng diệp ánh tuyết đưa tay ra lúc này diệp ánh tuyết muốn cơ t r í rất nhiều lập tức dâng đệ nhị quả tạng túi nghe nói ngươi tại tìm cái đồ chơi này tần vũ dương từ trong cái túi móc ra một cái thủy tinh chén nói vừa vặn ta có một ít tà nghị nhất thời ánh mắt ngưng tụ chương ba trăm bảy mươi trao đổi mười hai nắm trong tay tần vũ dương thủy tinh chén nhỏ rất nhỏ chế tác phải vô cùng tinh xảo trong đó miệng chén phong kín trong chén nơi cất giữ một đoàn tương tự thủy ngân kim loại chất lỏng nhẹ nhàng lay động lập tức lập loẹ ra ngàn vạn điểm óng ánh mê người hà o quang không minh ngân tà nghị tuyệt đối không nghĩ tới tần vũ dương cư nhiên lấy ra một ly không minh ngân cho mình lần trước tại h ố hải miếu thành hoàng trong chợ đêm tàng chân cắt trong hắn ngoài ý muốn vô cùng địa nhặt được cái đại dò từ một khối thiên thạch bên trong lấy được không sai biệt lắm một nghìn khắc không minh ân tưởng rằng lẩm bẩm thiên c h i may mắn kia đoàn giá trị liên thành không minh ân đã bị tả nghị dung nhập vào không gian của mình chỉ hoàn sâu sắc phát triển tồn chữ lượng kết quả hiện tại lại đây một đoàn tuy tần vũ dương lấy ra không minh ân rõ ràng muốn ít hơn so với tả nghị chính mình sửa mái nhà rột đọc được nhưng này là phần lớn nguyên trong vũ trụ hy hữu nhất chân quý tài liệu nhất dù cho móng tay đại một đoàn cũng có thể để cho cao tháp đại vu sư điên cuồng chẳng lẽ nói lam tinh thế giới hoặc là nói lam tinh chỗ vị diện thừa thãi không minh ân đây chính là khó lường phát hiện đồng thời cũng là thai họa tri nguyên nếu ả xạ ạt vu sư nhóm biết lam tinh thế giới trong tồn tại đại lượng không minh ân kia bọn họ tuyệt đối sẽ không t i ế c giá lớn xâm lấn vị diện ta nghị nhịn không được hỏi tần hội trưởng đây là nơi nào có được tần vũ dương hồi đáp là thiên thạch bên trong lấy r a tuy đều đến từ thiên thạch nhưng cùng tả nghị đạt được không minh ngân quá trình có chỗ bất đồng tần vũ dương không minh ngân là hạ siêu liên vượt qua võ bộ vũ khí đoán tạo sư phát hiện lam tinh thế giới sở hữu khoa học kỹ thuật tạo vật tại man hoang thế giới vô pháp sử dụng bao gồm những dùng đó hợp kim rèn đúc vũ khí lạnh siêu phàm giả nhóm tại đối với man hoang thế giới giai đoạn trước khai thác trong quá trình vì thế ăn rất lớn đau khổ cũng bỏ ra ngầm cao đắt đỏ giá lớn về sau có người phát hiện dùng thiên thạch để luyện ra kim loại chế tạo đao kiếm vũ khí cầm đến man hoang thế giới là có thể bình thường sử dụng vì vậy mấy đại siêu phàm thế lực liền đại lượng thu mua thiên thạch tới chế tạo vũ khí chuyên môn dùng để tại man hoang thế giới chiến đấu chỉ là bởi vì tiến nhập thế giới k h á c l à m tinh siêu phàm giả nhóm cùng mãng hoang nhân tộc đã đặt thành minh ước lấy được người sau phương, phương diện diện tài nguyên duy trì cho nên thành phẩm ngầm cao đắt đỏ thiên thạch vũ khí rất nhanh liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu tần vũ dương không minh ngân chính là hạ siêu liên vượt qua võ bộ tại dung luyện thiên thạch thời điểm phát hiện hạ siêu liên phòng thí nghiệm đối với kia tiến hành trường kỳ nghiên cứu nhưng thủy trung cũng không có có thể nghiên cứu ra không minh ngân công dụng cuối cùng phong tồn sự tình thàng đến tả nghị tại mạng lưới phóng ra tin tức giá trên trời thu mua không minh ngân mới khiến cho nó có thể lại thấy ánh mặt trời đã minh bạch này đoàn không minh ngân lý do tả nghị không cần nghĩ ngợi mà hỏi tần hội trưởng ngươi muốn cái gì không minh ngân bảo vật như vậy nhiều hơn nữa cũng chê ít gặp vậy không thể bỏ qua tả nghị hoàn toàn không sợ tần vũ dương công phu sư tử ngoạm chỉ cần đối phương có bán ra thành ý tần vũ dương cười nói cho ta điểm là trả là được rồi không minh ngân nguyên bản thuộc về hạ siêu liên tần vũ dương dùng tích phân của mình hối đoái ra chính là đưa cho tả nghị đương lễ gặp mặt lấy thân phận của hắn cùng địa vị trên căn bản là muốn cái gì có cái gì căn bản không kém vật ngoài thân đem so sánh ra một vị tuổi trẻ án phạ tình hữu nghị mới là chân quý nhất đấy tần vũ dương đã rất già hơn nữa không người kế tục nếu có một ngày hắn ngã xuống như vậy như mặt trời ban chưa tần p h i ệ t còn có thể duy trì bao lâu thời gian phong quang cùng vinh quang tần vũ dương đối với cái này có vô cùng thanh tĩnh nhận thức đặc biệt là hắn cái kia thứ t ử tần quân hạo thành sự không có bại sự có dư lại vì một nữ nhân thiếu chút cùng tả nghị phát sinh xung đột quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn hoàn toàn phụ kỳ vọng của hắn tần vũ dương còn phải vì tần quân hạ hóa giải an tết đây chính là hắn hạ mình đến cửa bái phòng tả nghị trọng yếu một trong những nguyên nhân mặt khác tần vũ dương cũng thật sự muốn gặp thấy vị này không đến ba mươi tuổi an phạ hiện tại nếu như có thể dùng một đoàn không có bất kỳ tác dụng tài liệu để đổi lấy tả nghị nhân tình quả thật không muốn hái hoa toán ừ tả nghị trầm ngâm một chút nói tần hội trưởng xin chờ một chút một lát hắn đứng dậy rời đi phòng khách qua mấy phút một lần nữa trở về sau đó t à nghị n g đem mang đến một lớn một nhỏ hai cái cái hộp bày tại trước mặt tần vũ dương hắn đầu tiên mở ra đại đàn hộp gỗ bên trong rồi đột nhiên lộ ra kim sắc quang mang thiếu chút trợt hiện bỏ ra diệp ánh tuyết ánh mắt t à nghị n g nói tần hội trưởng đây là năm mươi khối miễn tử kim bài tần vũ dương ngần người diệp ánh tuyết có chút thất thần tuy nàng xuất thân hào phú đại tộc bản thân lại là thiên phú xuất sắc siêu phàm giả nhưng năm mươi khối miễn tử kim bài đồng thời bày ở một chỗ mang cho lực sung kích của nàng như cũ thập phần cường đại miễn tử kim bài không thể nghi ngờ là trước mắt trong thế giới tối chạm tay có thể bỏng kỳ vật đừng nói siêu p h ẩ m g i ả cho dù rất nhiều thân là người bình thường quyền thế nhân vật cũng muốn đạt được một khối thời khắc mấu chốt đây chính là có thể cứu mệnh đấy một khối miễn tử kim bài giá bán cao tới hai ba ư c nay một hộp miễn tử kim bài chính là hơn một trăm ư c ca tà nghị lại mở ra cái hộp nhỏ tiểu trong hộp bày đặt một cái nhỏ hơn cái hộp cùng một cái mini bình thủy tinh tà nghị chỉ vào dùng long huyết mộc chế t ắ t thành tiểu tiểu cái hộp nói trong này có hai lượng sinh mệnh cổ lá trà, một ngày phao một mảnh toàn bộ uống xong đại khái có thể diên thọ kéo dài hai mươi năm diên thọ kéo dài hai mươi năm tần vũ dương lại một lần nữa sắc mặt thay đổi mặc dù là lam tinh thế giới cường đại nhất siêu phàm giả nhất nhưng hắn đồng dạng chạy không thoát sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên cự ly nhân sinh kết thúc thời khắc đã không phải là rất xa đối với một vị có được kinh người quyền thế tài phú cùng lực lượng lao nhân mà nói e rằng không có cái gì so với tuổi thọ càng thêm vật chân quý ở đâu thế giới có cái gần như công khai bí mật đó chính là làm tinh b ả y đại siêu phàm thế lực không tiếc giá lớn ở trong man hoang thế giới khai mở lãnh thổ ngoại trừ muốn thu hoạch thế giới khác vô cùng vô tận tài nguyên l ê n g a còn có chính là man hoang thế giới tồn tại vĩnh sinh truyền thuyết không có ai không muốn đạt được vĩnh sinh chỉ bất quá ai cũng không hy vọng xa vời chân chính vĩnh sinh có thể đạt được kéo dài trường sinh mệnh bảo vật hoặc là thủ đoạn đã đáng đi liều mạng cho nên tả nghị lời mới khiến cho tần vũ dương thất thố như thế bởi vì hắn chính là khát vọng nhất có thể kéo dài tuổi thọ người nói thật tần vũ dương đều không thể tin được tả nghị theo như lời muốn biết do ở trong man hoang thế giới d i ê n thọ kéo dài c h i vật cũng thuộc về trong truyền thuyết bảo vật mọi người biết có ai có thể cũng không có gặp qua nhưng hắn vừa mới nhấm nháp qua sinh mệnh c ủ a lá trà hương vị rồi lại đã tin tưởng tả nghị n à y có thể quá chân quý hai mươi năm à, có thể có nhiều hai mươi năm thời gian hoàn tà o nghị đầy đủ để cho tần cho n vũ d ư ơ bồi Bùn gia đời. dưỡng được tần gia tân náo một đời. Hổ không Kia hơn hạo chi chỉ h tường tần quân chi lưu, chỉ cần an tâm vào đầu lợn giống n g tâm tả lưu, được đầu vào rồi. là có còn hay không càng nhiều loại này có thể diên thọ kéo dài la trà lấy lòng dạ của tần vũ dương cùng lực ý chí cũng không khỏi d ừ n g ở này nho nhỏ h ộ gỗ nổi lên một tia tham làm chi niệm nhưng hắn trung quy không phải là người bình thường lúc này hít thật sâu một hơi thở dài lập tức đem những không tốt đó ý nghĩ toàn bộ bài xuất trong đầu tà nghị cười cười ngón tay hướng kia mini bình thủy tinh chương ba trăm bảy mươi mốt thanh xuân nước suối hai mươi hai tần vũ dương muốn dùng không minh ngân để đổi nhân tình ý đồ tả nghị rõ ràng nhưng phần nhân tình này có phần đại hắn không muốn thiếu cho nên dứt khoát liền lấy ra đồ vật tới trao đổi tần vũ dương vô pháp cự tuyệt đồ vật tự ạ xạ ạ thế giới trở về cùng càng ngày càng nhiều siêu phàm giả tiếp xúc tả nghị phát hiện làm tinh thế giới siêu phàm giả nhóm trên cơ bản đều tồn tại một vấn đề kia chính là thực lực bọn hắn gia vị tấn trước hoặc là càng chính xác ra sinh mệnh danh sách đề thăng cũng không thể mang đến rõ ràng tuổi thọ tăng trưởng như tần vũ dương như vậy ả n phả siêu phàm giả tương đương với ạ xạ ạ thế giới thiên kỵ sĩ đang thường thọ mệnh hẳn là đạt tới hai trăm đến ba trăm năm lúc này hẳn là trả lại thuộc về t r ắ n g niên sinh mệnh năng lượng nồng nặc thời kỳ mà bây giờ hắn đã đi vào tuổi già so với phổ thông người già khẳng định mạnh hơn rất nhiều nhưng tuổi thọ cũng dài không đi nơi nào tà nghị phỏng đoán đây là lam tinh thế giới pháp tắc hạn chế sinh mệnh tuyển thủy tẩm bổ ra cổ cây trà diệp không thể nghi ngờ có thể trợ giúp đánh vỡ loại này hạn chế tả nghị tin tưởng tần vũ dương không có khả năng cự tuyệt diên thọ kéo dài hai mươi năm dụ hoặc sự thật cũng là như thế nhưng hai lượng sinh mệnh cổ lá trà cộng thêm năm mươi khối miễn tử kim bài còn chưa đủ để lấy thể hiện không minh ngân giá trị tuy tần vũ dương tuyệt đối rất thích d i dùng không minh ngân để đổi lấy có thể làm cho mình diên thọ kéo dài hai mươi năm lá trà có thể đứng tại tả nghị góc độ hắn không thể chiếm dễ dàng như vậy bởi vì trên cũng không phải này lần minh mã thực giá mua bán nhặt giò lớn hơn nữa cũng không tổn hao gì tại mỹ đức tín ngưỡng tà nghị nhất định phải tuân thủ lời hứa của mình lo liệu chính trực cùng thành thật lấy kỵ sĩ vinh dự tới so sánh khoản này giao dịch đây là ba giọt thanh xuân nước suối tà nghị chỉ vào bình thủy tinh nói tác dụng của nó là vĩnh viễn bảo thanh xuân chỉ cần phục d ụ n g một giọt liền có thể thanh xuân không giả sinh mệnh tri tuyển trí tuệ tri tuyển thanh xuân k h i tri tuyển may mắn tri tuyển cùng linh hồn tri tuyển là ạ xạ ạ thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyển từng người có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực trong đó vĩnh viễn bảo thanh xuân thanh xuân nước suối cùng khác tứ đại nước suối so sánh thoạt nhìn là không nhất dùng bởi vì không già chỉ là dung mạo bề ngoài không thể cải biến sinh mệnh thực chất nhưng giao dịch của nó giá cả lại một chút cũng không thua bởi khác tứ đại nước suối bởi vì thanh xuân tuyển thủy năng để cho nữ nhân điên cuồng nhìn xem giờ này khắc này diệp ánh mắt của ánh tuyết đã biết cao hơn lạnh nữ thần cũng khó có khả năng cự tuyệt thanh xuân không giả dụ hoặc tạ nghị lấy ra ba giọt thanh xuân nước suối là bởi vì hắn hiện tại vốn có ngũ đại thánh nước suối thanh xuân nước suối số lượng là tối đa dùng để bổ túc khoản này giao dịch vừa vặn nếu như dùng sinh mệnh tuyển thủy hoặc là trí tuệ nước suối linh hồn nước suối tới trao đổi vậy hắn cũng cảm giác không đáng đối với người khác công bình đối với chính mình đồng dạng cũng phải công bình vĩnh viễn bảo thanh xuân tần vũ dương nợ nụ cười nếu như là ta phục dùng kia có thể khôi phục hay không thanh xuân vậy không được tà nghị lắc đầu nhất định phải thanh xuân vẫn còn ở thời điểm phục d ụ n g thanh xuân cường thịnh thời điểm phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất muốn khôi phục thanh xuân sinh mệnh tuyển thủy hiệu quả mới là tốt nhất thanh xuân nước s u ố i đương nhiên là cho trả lại có được thanh xuân người hắn nhìn ngồi ở bên cạnh diệp ánh tuyết nhất nhãn vị này chính là ví dụ tốt nhất diệp ánh tuyết không dám nhìn thẳng tà nghị ánh mắt nàng túi đầu tâm nhảy dồn dập vị này thiên tri kiều nữ đã minh bạch mình bị tần vũ dương đưa đến hàng châu vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng nhận thức t à nghị nàng hiện tại kỳ thật chính là tần vũ dương giỏ sách tiểu tùy tùng hơn nữa còn là tạm thời công nhân thật sự không dám hy vọng xa vời quá nhiều tần vũ dương ha ha cười cười nói tiểu tuyết ngươi theo ta chạy qua tới khổ cực này thành xuân nước suối cho ngươi một g i ọ t a a diệp ánh tuyết ngừng đầu há to miệng nói không ra lời tần vũ dương t r e o chọc nàng không m u ố n a không diệp ánh tuyết đã tỉnh h ồ n lại khuôn mặt đỏ bừng nói cảm ơn tần g i a g i a nàng lại không ốc tần vũ dương ha ha ha hỏi tả nghị trực tiếp phục d ụ n g sao tả nghị gật gật đầu hắn cầm lấy trang bị thanh xuân nước suối bình thủy tinh mở ra nắp bình hướng diệp ánh tuyết trong chén trà nhỏ một dọn nói hiện tại liền uống qua thời gian hội mất đi hiệu lực cảm ơn diệp ánh tuyết nâng chung trà lên đem trong chén ấm áp nước trà một hơi uống cạn nàng nhắm mắt lại chật lại lần nữa mở ra đôi mắt chớp động sáng ngời thần thái tà nghị tần vũ dương cùng phương v ị n h hà cũng có thể cảm thấy được nàng trong lúc bất chợt sở tỏa sáng x u ấ t thanh xuân nét mặt về sau dung nhan của ngươi sẽ không còn có bất kỳ dạ yếu tà nghị nhàn n h ạ t nói thẳng đến ngươi chết thôi diệp ánh tuyết vô ý thức địa sờ lên mặt của mình đúng là ngươi dại tà nghị không có lại để ý tới cái này may mắn tiểu nữ nhân đem bình thủy tinh thả lại đến trong h ộ sau đó che hồi nắp h ộ tần vũ dương đem chứa không minh ngân thủy tinh chén đưa cho tà nghị hai bên giao dịch tuyên cáo hoàn thành kỳ thật nguyên bản tần vũ dương là muốn cho tả nghị lĩnh một cái nhân tình nhưng hắn thật sự vô pháp kháng cự diên thọ kéo dài hai mươi năm hấp dẫn c ả m khái địa vô v ô trang bị miễn tử kim bài đàn hộp gô nói những cái này miễn tử kim bài ta sẽ đặt ở siêu liên hội với tư cách là điểm tích lũy hối đói phẩm kỳ thật tần vũ dương hoàn toàn có thể không làm như vậy lưu lại ở trong tay cũng không có ai dám nói này nói kia bản thân hắn không dùng được miễn tử kim bài đưa cho hậu bối tử tôn hoặc là với tư cách là nhân t ì n h vãng lai cũng là vô cùng tốt nhưng hắn không nghĩ tới không minh ngân giá trị cao như thế tả nghị lấy ra một đống lớn thứ tốt tới trao đổi cảm giác chính mình mắc nợ siêu liên hội vì vậy liền dùng năm mươi khối miễn tử kim bài để đền bù đây là tần vũ dương với tư cách là án phạ siêu phàm cường giả siêu liên hội lòng dạ của hội trưởng cùng khí độ tả nghị cười cười hỏi tần hội trưởng ngươi nói chuyện thứ ba là ta thiếu chút đều quên tần vũ dương vô vô đầu Đối với Diệp á n hai Tuyết nói, tiểu tuyết, phiền thoái t nói, phiền ngươi giúp đ p h ò người bếp lại đốt, nấu, n ớ với c cùng trong bầu. Diệp ánh Tuyết ngật ta hảo. Ánh Phương Vịnh、hà、nói, ta với ngươi n g bầu. đầu, Diệp vội đi. Hai Hà và ư cũng biết tần vũ dương nhất định là dùng chuyện trọng yếu muốn cùng tả nghị nói không thích hợp để cho các nàng dự tính diệp ánh tuyết cùng phương vịnh hà đi phòng bếp tần vũ dương mới đối với lấy tả nghị nghiêm mặt nói ta vừa mới đạt được một tin tức chân chi lý sự hội đang tại trù tính nhằm vào hành động của ngươi là bọn họ vương miện nhân tự mình hạ lệ chân chi lý sự hội tà nghị cũng không có cảm thấy giật mình bởi vì hắn hiện tại cũng coi là chân chi lý sự hội đại địch chân chi lý sự hội nếu là không có phản ứng đó mới là kỳ quặc quái gở nha tả thủ tịch n g ư ơ i n g à n vạn không cần lơ là sơ xuất tần vũ dương khuyên bảo nói chân chi lý sự hội có thành công ám sát đạn phả chiến tích bọn họ tối cao quản lý trưởng vương miện nhân cũng là một vị án phạ chuyện này người biết cực nhỏ xuất phát từ nguyên nhân nào đó chương â n tri hội lý sự h p diện cũng không tráng trận tuyên truyền. có Ta ba i ế t t nghị ậ trăm gật đầu, bảy mươi hai chơi tuyết mười hai tần vũ dương đi h á n tới rất đột nhiên đi rất kiên quyết vị này ạn phạ có thể nói là đại hạ trong thế giới định hải thần trâm hán trưởng kỳ tọa c h ấ n đế đô c h ấ n nhiếp kẻ xấu đồng thời còn thủ hộ thế giới thạch cho nên không thể rời đi thời gian quá dài đương nhiên tần vũ dương đi được cũng rất vui vẻ hắn dùng không minh ngân từ tả nghị trong tay trao đổi đến năm mươi khối miễn tử kim bài cùng có thể làm cho mình diên thọ kéo dài hai mươi năm sinh mệnh cổ lá trà cộng thêm hai giọt có được thanh xuân vĩnh viễn dừng lại công hiệu thánh thủy có thể nói là thắng lợi trở về đưa đến tần vũ dương cùng diệp ánh tuyết hai người tả nghị trở lại trong phòng khách nhìn xem bày ở trên bàn trà thủy tinh chén hắn sờ lên cái cảm n à y đoàn không minh ngân không thể lại cho không gian của mình chỉ hoàn khuyết c h ư ơ cho bởi vì thật sự rất không phải có lợi nhất thậm chí là phung phí của trời tối cách làm lý tưởng là đem luyện chế thành không gian chỉ hoàn nay đoàn không minh ngân tối thiểu có thể làm mười cái tám cái tân chỉ hoàn xuất ra nhưng vấn đề là tại lam tinh thế giới căn bản không có người có được thủ đoạn như vậy bao gồm tả nghị ở trong khuyết trương cho quá thiệt thòi chế tạo không người tả nghị bỗng nhiên cảm giác chính mình bút mua bán làm được thật sự nha ngay vào lúc này bảo nhi đang đăng đăng mà từ trên lầu chạy hạ xuống Thấy được trang bị không minh ngân thủy tinh chén, nàng kinh ngạc địa mở to hai mắt, thật Tà thích, đặt ở trong thù thuộc tính, thể trang trong. Tà nghị cũng không có khả năng tùy thân mang theo, cho tiểu đầu vui đùa một chút không minh chén, kinh hai xinh Nghị phòng Không minh không cho không không Nghị không khả cho nha không hệ. lấy, được địa đẹp được đặc đến đầu cười người ngạc của có cũng có rồi. mang gian gian mang lùa quan ngân nàng nàng ngân nên bên năng gửi bị bị ôm mở mỉm vui à. ở là ừ bảo nhi nhìn xem thủy tinh chén nhữ mày nghiêng đầu minh tư khổ tượng sau đó chỉ vào trong chén kim loại chất lòng hỏi ba ba phải hay không là giống minh ngân a hả tà nghị nhất thời lấy làm kinh hãi làm sao ngươi biết tà nghị kinh ngạc không chỉ là bởi vì tiểu nha đầu nói thẳng ra không minh ngân danh tự càng trọng yếu hơn là nàng c ư nhiên dùng côn cổ ngữ nói ba chữ kia tà nghị nhưng cho tới bây giờ đều không có đã dạy nàng côn cổ ngữ ta cũng không biết túi trà bảo nhi biễu m ô i nói mà ta chính là biết ta biết không minh ngân có thể làm thành không gian chỉ hoàn ừ còn có chế tắc không gian chỉ hoàn phương pháp tà nghị b ê không hề nghi ngờ bảo nhi đối với không minh ngân liên quan ký ức nhất định là đến từ thiên mệnh nữ vu truyền thừa nhưng vấn đề là tả nghị mình cũng căn bản không biết lưu lại phần này truyền thừa v ì vị ẩn trả lại nắm giữ lấy luyện chế không gian chỉ hoàn tài nghệ bất quá tả nghị tuyệt sẽ không hoài nghi tiểu nha đầu nói vậy như vậy đi tả nghị cầm qua thủy tinh chén nói bà bối ba ba hiện tại liền đem nó cho ngươi đợi đến tương lai có một ngày ngươi tự tay đem nó làm thành không gian chỉ hoàn ngươi nói được không nào vốn tả nghị tính toán đợi tiểu nha đầu lớn lên một ít nắm giữ tương đối năng lực đem chính mình kêu mai thu được có được dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn đưa cho nàng hiện tại tả nghị cải biến ý nghĩ tốt tốt bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé vui mừng chụp nhan khai mở tiếp cận qua cái miệng nhỏ nhắn cảm ơn ba ba m u n g a đưa lên một cái ngọt hôn ấn tại tả nghị trên mặt tả nghị cười ha hả mà đem thủy tinh chén bỏ vào trong tay của nàng cố gắng lên ừ bảo nhi bưng lấy thủy tinh chén kích động địa hướng trên lầu hồi chạy a thái a thái mau đến xem nhìn b à b à cho ta cái gì đừng đ ù a nha phương định hà từ trong phòng bếp nô đầu ra la lớn bảo nhi mau tới uống bắt chồng cho ngươi nấu ngọt súp ngọt súp vốn là vì những khách nhân chuẩn bị kết quả vừa mới nấu xong hai vị khách nhân liền rời đi đến rồi bảo nhi hét lên a thái chúng ta đi uống ngọt súp ba vâng tà nghị dựa vào ngồi ở trên ghế sofa vì chính mình hướng rót một chén đại hồng bảo chậm dại nhâm n h á p hắn nghe tiểu nha đầu cùng thái khắc vui đùa ầm ĩ thanh â m nhìn xem bên ngoài bông tuyết bay tán loạn chỉ cảm thấy hỉ nhạc can b ì n h bay múa đầy trời tuyết rơi t r ọ n hạ xuống một đêm thằng đến lúc sáng sớm mới đình chỉ ba ba ba ba ba ba cùng với liên tiếp hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ thân mặc d à y đặc áo ngủ bảo nhi ôm thái khắc từ trên lầu chạy được phòng khách hai mắt tỏa ánh sáng đĩa hét lên bên ngoài phía ngoài tuyết hảo g à y a nàng la buổi sáng kéo màn cửa sổ ra sau đó nhìn ra đến bên ngoài cảnh tuyết vui vẻ đến không được a ừ đang tại an điểm tâm tả nghị sờ lên đầu của nàng nói có phải hay không muốn chơi tuyết chồng chất tuyết nhân a gà con mổ thóc ân ân ân ử. vậy đi trước rửa mặt đánh răng tả nghị gật c á i mũi của nàng nói ăn xong bữa sáng lấp đầy bụng tử tài có thể đi chơi biết không biết nha bảo nhi thẹ lưới ôm thái khắc cầm ầm địa lại chạy về trên lầu đi rửa mặt nàng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành sáng sớm lên vệ sinh công tác đổi lại áo lông lập tức trở về tới nhà ăn nhỏ ngồi ở trên vị trí của mình tay trái trứng gà tay phải xưa b ò tiểu nha đầu ăn như hổ đói chậm một chút a phương vịnh hà nhìn xem đều thay nàng sốt u ruột không muốn như vậy sợ a cẩn thận nghẹn lấy a ân ân ân ừ tà nghị bất đắc dĩ lắc đầu bình thường cần hai mươi phút nửa giờ tài năng giải quyết bữa sáng hôm nay mười phút liền làm xong ăn uống no đủ bảo nhi cầm qua khăn ăn lau miệng mong nhanh chóng địa từ trên ghế nhảy xuống tới a thái đáng thương thái khắc đang tại vui thích địa g ặ m tâm ái x ư ơ n g lớn đã bị tiểu nha đầu bắt được phía ngoài băng thiên tuyết địa bên trong ném tuyết a thái bảo nhi cười khanh khách cầm bút lên một đoàn tuyết cầu hướng trốn ở hương cây nhãn dưới cây thái khắc ném mà đi vương trốn đừng nhìn tham ăn thái tiểu chân ngắn thật muốn chạy không có bất kỳ động vật đuổi đến linh hoạt địa tránh qua tránh né đột kích tuyết cầu lại đến bảo nhi không phù ga không thiếu được lại ngắt hai luồng kết quả mặc cho nàng cố gắng như thế nào không có một khoả tuyết cầu có thể đập t r ú n g thái khắc hừ không có tí sức lực nào mệt mỏi t h ở hồn h i n siêu siêu lại không có thắng được bất kỳ thành quả chiến đấu tiểu nha đầu rốt cục tới bông u tha cho trị liệu hai tay chống n ạ n h đứng ở trong tuyết điệu vẻ mặt bảo bảo không r a dày đặc bộ dáng gâu gâu thẹ lưỡi ra liềm cho thái đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm lớn nhanh chóng điên lấy thi thí, thí. nô đ i qua vây đuôi cọ chân làm lũng t hai n h lập t ứ cái kéo căng không căng c ngừng nở nụ ư tiểu c gia c hỏa đồng tâm hiệp lực rất nhanh liền tại sân nhỏ trung gian trồng chất nổi lên sâu sắc đống tuyết thế nhưng cầm đống tuyết thay đổi thành tuyết người đây chính là kỹ thuật sống bảo nhi lực không hề bắt m ớ nhanh chóng nhờ người ngoài ba ba ta tới ba tả nghị lập tức triệu tập mà đến đồng thời trả lại mang đến cà rốt khăn quẳng cổ pháp trượng cùng hát rượu thạch pháp trượng là tả nghị tại ạ sổ cả trong thần điện thu được có được hát rượu thạch sản xuất tự ạ xạ a thế giới cà rốt là phương vịnh hà tại chợ thức ăn mua khăn quẳng cổ là nàng lợi dụng thời gian nhàn hạ bệnh đều là t r ồ n g chất tuyết nhân nhu yếu phẩm a chương ba trăm bảy mươi ba đêm trừ tịch đêm ba mươi hai mươi hai ba ả o Nhi h t n tiếng nghị h Thúy hêm thai tiếng cười, tại tả cười, ba ê n t h thiểu i ế n vọng. g ắ n nhớ ớ t chính mình khi còn bé, có một năm hàng châu cũng cùng chỗ chất chơi. cái con ức mực chỗ cho xúc có chút mình khi hàng hạ như nhân nhà phong nghị linh nhất, Hắn tinh thần có chút hoảng hốt. năm xuống lớn trồng Đồng dạng trong này. ấn động nổi lên. một ma ma một một tâm mà ký tại tới giờ i bé, bây bị Ba ba. đó tuyết, tuyết Trẻ tốt tả t sâu sau vậy đẹp ở nha đầu tiếng kêu để cho tả nghị đã tỉnh h ồ n lại lúc này hắn mới phát hiện tuyết nhân chế tạo công trình đã cơ bản hoàn thành còn kém cuối cùng kém tô đây i kim chất liệu tại ể m Đem đứng hoàng chất pháp h trượng dựng n Tuyết n b ê cũng không phải là phổ thông hát rượu thạch đỉnh cấp vu pháp tài liệu một cái sâu sắc tuyết nhân tuyên cáo đản sinh a thái bảo nhi rất vui vẻ dương dương đắc ý về phía bên cạnh tham ăn thái khoe khoang rất đẹp a vâng thái khắc bảo nhi nói đều là đúng đấy còn có mũ phương v ị n h hà đưa đỉnh lông nhung mũ qua cho tuyết nhân đeo lên cười nói ta cho các người chụp tấm hình theo nàng lui lại vài bước hai tay bưng lấy di động a thái mau tới bảo nhi gọi tham ăn thái bắt chồng cho chúng ta chụp ảnh b à thái khắc ngoan ngoan chạy qua ngồi xổm ở tả nghị trước người tả nghị ôm tiểu nha đầu mà nàng thì ôm lấy tả nghị cái cổ quà cả giang d ắ c một tấm hình vỗ xuống bảo nhi hét lên bác chồng chúng ta cũng tới một chỗ đập a cùng ba ba một chỗ phương vịnh hà làm khó vậy ai tới đập a bảo nhi hì hì cười a cổ a cổ nghe tiếng từ trong phòng khách nhẹ nhàng xuất ra rốt cục tới đến phiên ta ra sân các vị tiểu đồng bọn đã lâu không gặp giang d ắ c giang d ắ c theo di động mô p h ỏ n g cửa chớp tiếng vang một chương lại một chương ảnh chụp ghi lại hạ xuống giờ khắc này tốt đẹp tốt đẹp thời gian luôn là trôi qua nhanh chóng đ à o mắt đến ba mươi tết xa xa chuyên đến pháo tiếng nổ vang đại giang đối diện đại đô thị đèn rực rỡ hong ánh lâm giang tà c h ạ c h trong phòng khách h ấ m áp như xuân lo sưởi trong tường bên trong lửa than đang vượng thái khắc mãn nguyện địa ghé vào trước mặt của bếp lò thoải mái địa vặn eo b ẻ cổ sau đó dùng sức rực rực cái múi trong không khí tỏ khắp lấy mùi thơm của thức ăn đêm nay đêm chủ tịch đêm ba mươi phương v ị n h hà sử dụng ra tất cả vốn liếng làm một bàn mỹ vị món ngon bàn ăn trung gian trả lại dọn lên nóng hôi hổi thịt bò n ồ i lẩu màu trắng sữa nước canh lăn lộn làm cho người ta nhìn xem liền thèm c h ả y nước miếng bảo nhi phương v ị n h hà hô không muốn xem t v á qua ăn cơm tất nhiên nha chịu miến nói nhanh ăn đi ừ bảo nhi đem mẹ phi bỏ vào bên cạnh trên ghế cầm lấy chiếc đũa liền chuẩn bị đĩa rau tà nghị nhắc nhở tay đã rửa chưa À. t i ể u nha đầu thẻ l ư ỡ i nhanh chóng chạy tới rửa tay thái khắc từ lò sưởi trong tường phía trước bỏ lên điên lấy thi thí nô đ i đi đến bảo nhi vị trí trước chuẩn bị chờ đợi bị quang uy mạo mẹ phi dựng lên cái đuôi trên cao nhìn xuống địa nhìn c h ầ m c h ầ m nó vâng thái khắc lập tức chừng trở về ngươi nhìn gì b ả o nhìn ngươi thế nào đấy vung ngươi lại ngóng ngó ngó b ả o ta liền trả lại nhìn tà nghị không thể nhịn được nữa hai người các ngươi hắc miêu b ạ câu h c ngựa trắng nhất thời câm như hến song song g ấ p lên cái đuôi cũng không dám có lên tiếng ta trở về ba bảo nhi chạy trở về trả lại hướng về phía tả nghị lay động hai tay của mình rất sạch sẽ à. ừ tà nghị phần thưởng một cái mạc đầu sát có thể thúc đẩy nha bảo nhi hì hì h ì sóc cá m è long tỉnh hà nhi đông sơn núi thịt tây hồ rau nhút s ố t gà ăn mày tôm bạo thiện tấm ảnh sông tất cả đều là điển hình hàng châu mỹ thực nhưng mà phương vịnh hà trả lại chưng mấy lồng quảng đông thức điểm tâm lại phối hợp c h i ề u c h â u phong vị thịt bò nồi lẩu quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được bảo nhi ăn được cái miệng nhỏ nhăn thỉnh liền cùng sóc tựa như nàng hướng chính mình ở chỗ trong bụng nhỏ l ấ p ăn cũng không có quên cho thái khắc cùng mẹ phi cho ăn hai tên gia hỏa đều thích ăn thịt bò nhất là ngưu ma thịt tiểu nha đầu tự tay xuyến ngưu xương sườn đại bộ phận đều là đ ú t cho chúng thái k h á c bảo nhi là trên đời này tốt nhất tốt nhất tốt nhất mẹ p h i ế m e o m e o ngắm tà nghị cũng là khen không dứt miệng cô cô ngài tay nghề này hoàn toàn có thể đến t i ể u điếm đương đầu bếp từ khi p h ư ơ n g định hà đem đến nhà cũ tới cư trú nàng bỏ ra rất nhiều tâm tư ở trên một ngày ba bữa biến đổi vườn hoa cho bảo nhi bổ sung dinh dưỡng trù nghệ trình độ tiến bộ nhanh chóng p h ư ơ n g vịnh hà cười nói các ngươi thích là tốt rồi nàng vui vẻ nhất sự tình không gì qua được nhìn xem tả nghị cùng bảo nhi hai cái ăn như hổ đói địa ăn chính mình làm đồ ăn tả nghị mở bình rượu đỏ cùng cô cô một chỗ chia sẻ hắn nâng chén nói mong ước mọi người năm mới vui vẻ vạn sự như ý p h ư ơ n g vịnh hà cười nâng chén tân một năm càng ngày càng tốt còn có ta bảo nhi nhanh chóng cũng đi theo bưng chén lên ừ chúc ba ba cùng bắt chồng hạnh phúc vui vẻ tả nghị cùng phương vịnh hà nhìn nhau cười cười đồng thanh nói cạn ly đinh ba con ly thủy tinh đụng phải một chỗ tại đây cả nhà đoàn viên từ xưa cũ đón người mới đến thời khắc tả nghị không khỏi nghĩ nổi lên chính mình ma ma nếu như ma ma còn sống cùng mọi người cùng nhau cùng đêm trừ tịch đêm ba mươi thật là tốt biết bao à. tả thanh vân âm dung tiếu mạo tại tả nghị trong đầu hiện ra lại biến mất hắn lại chợt nhớ tới bảo nhi cái kia thần bí thân nương lại là không biết giờ này khắc này đối phương người ở chỗ nào lại là không đồng ý nghĩ tới tiểu nha đầu đem rượu trong chén một hơi uống cạn tả nghị một lần nữa lộ ra nụ cười hiện tại trọng yếu nhất là nắm chặt bên người thân nhân tới chúng ta cạn thêm chén nữa h ả o t i ể u xứng thức ăn ngon mỹ vị làm cho người ta say ăn xong bữa này phong phú cơm tất nhiên bảo nhi bụng đều trở nên căng tròn sau đó còn có kinh hỷ bác chồng cho cái đại hồng bao ba ba cũng cho một cái nhận được tiền mừng tuổi tiểu nha đầu vui thích bảo thụ vừa lúc đó nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái gì lập tức chạy ra phòng khách trong sân không biết lúc nào bay tới một đám đ ô n g đóm những cái này nguyên bản tại mùa đông không nên tồn tại tiểu tinh linh nhóm vây quanh bảo nhi trên dưới bay múa điểm một chút huỳnh chiếu sáng sáng lên khuôn mặt của tiểu nha đầu sau đó hồ điệp bay tới chuồn chuồn bay tới chim nhỏ bay tới rét đ ầ m hàn ý lạng yên tối lui mùa xuân k h í tức tràn ngập tại tất cả trong sân góc tường hoa dại lạng yên tách ra tựa như ảo mộng phảng phất không tại nhân â n gian đây là bảo thụ vì bảo nhi đưa lên tân xuân trúc phúc chương ba trăm bảy mươi bốn thật vui vẻ trọng yếu nhất mười hai vừa mới buông xuống di động tả nghị mới phát hiện tựa ở trong lòng ngực của mình bảo nhi đã ngủ vừa mới rất nhiều người gọi điện thoại cho hắn có lư hãn ngũ vĩnh k i ệ t tần cầm đều siêu quản cục đồng sự có tả khâu vĩnh kiệt nhóm bằng h ư u có cao phong trưng nhã lệ này ban đồng học cùng với tôn cường vương kiểu kiểu mấy vị đệ tử cộng thêm yến đông lai vương vĩnh cường đám người tả nghị trước trước sau sau tiếp mười mấy cái điện thoại may mắn siêu quản cục xứng phát di động kèm theo hắc khoa kỹ tin bay liên tục đầy đủ bền bỉ đánh lại thời gian dài cũng sẽ không nóng lên cho chuyện nội dung cơ bản giống nhau bảo nhi đoán chừng là nghe mệt nhọc sau đó ngủ đi qua tả nghị ôm lấy tiểu nha đầu mang nàng ôm đến trên lầu khuê phòng bên trong ngủ ngon bảo bối của ta trên c h á n tiểu nha đầu khẽ hôn một ngụm tả nghị giúp nàng đắp kín m ệ n lặng yên rời khỏi phòng đinh linh linh vừa mới đóng cửa phòng hắn trong túi di động lần nữa vang lên uy ngươi hảo tà nghị không chút suy nghĩ đến liền tiếp lên hắn tưởng rằng chính mình vị nào đồng học kết quả đối phương không có lên tiếng uy cho ăn tà nghị nghi ngờ nhìn nhìn điện báo biểu hiện phía trên biểu hiện ra một chuỗi rất dài con số tà nghị nhận ra đây là vệ tinh điện thoại đánh số không khỏi trong nội tâm khẽ động hỏi tô văn tỉnh là ta tà nghị cũng không có đ o á n sai ống nghe bên trong quả nhiên truyền đến tô vãn tỉnh thanh âm tả nghị bảo nhi có khỏe không nàng rất tốt tả nghị lập tức nói tô vãn tỉnh ngươi ở đâu chúng ta gặp mặt hắn không biết tô vãn tỉnh đến cùng bởi vì cái gì cầm bảo nhi đưa cho chính mình sau đó chạy được nước ngoài đi ẩn nút nhưng tại tả nghị nghĩ đến mặc kệ tô vãn tỉnh gặp cái gì khó khăn hoặc là uy hiếp hắn đều có năng lực trợ giúp đối phương giải quyết xong căn bản không cần như vậy khiến cho cùng gián điệp liên lạc tựa như không tô vãn tình phản ứng cũng rất kịch liệt ta liền hỏi một chút bảo nhi gặp lại đợi một chút tả nghị vừa mới nói hai chữ chợt nghe đến vang lên bên thai chiếu cố âm mẹ tiếp nhà ngươi lấy tả nghị hàm dưỡng khí độ cũng nhịn không được nữa muốn mắng người có lầm hay không a nhiều hơn nữa nghe mấy câu sẽ chết ta kỳ thật nếu như không phải là muốn thông qua tô vãn tình tìm đến bảo nhi thân nương tả nghị mới mặc kệ không hỏi thần thần bí bí nữ nhân nghĩ nghĩ tả nghị vẫn là đem chuyện này bỏ qua một bên cũng chỉ có một cái vệ tinh điện thoại dây số căn bản không thể nào cha biết tô vãn tình vị trí nếu như nàng cố ý che giấu chính mình k i u tả nghị cũng không có, có biện pháp gì suy nghĩ một chút đều có chút buồn bực được rồi gần sang năm mới thật vui vẻ trọng yếu nhất tả nghị trở lại làm tinh cái thứ nhất đêm trừ tịch đêm ba mươi cứ như vậy đi qua n g à y kế tiếp đại niên mùng một buổi sáng hắn đi tới bảo nhi gian phòng đương tả nghị đẩy cửa phòng ra lúc tiến vào bảo nhi trả lại ở trên giường ngủ được rất thơm hắn đi qua tại mép giường ngồi xuống đưa tay cắt c h ă n mền vô vô tiểu nha đầu thí thí nô đít b ả o bối rời giường nha a bảo nhi ở trong ổ chăn vặn vẹo hôn é o nhắm mắt lại cong lên miệng nhỉ non nói không lên vâng nàng nằm bị bộ dáng vẫn lạ như vậy khả ái tà nghị cười ha hả nói đã chín giờ á ngươi quên chúng ta buổi sáng muốn đi lương mãi mãi ra chúc tết sao a cái này tiểu nha đầu đã tỉnh lại nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói vậy ta lên nhà ừ tà nghị cúi đầu hôn một cái thực nghe lời ba ba ở dưới lầu chờ ngươi hơn mười sau bảo nhi mang theo thái khắc cùng đi đến phòng khách hoa a tà nghị nhất thời nhãn tình sáng lên điểm khen b ả o bối quần áo mới của ngươi rất đẹp a qua năm mới mặc bộ đồ mới bảo nhi sáng nay thay đổi bộ đồ mới tinh vui mừng cắt tường áo bông trang nhìn lên vô cùng khả ái bộ này bông vải trang là phương v ị n h hà tại hàng châu một nhà lao tiệm thợ may vì nàng định chế vô luận là kiểu dáng phối màu còn là văn sức đồ án tràn đầy đại hạ truyền thống nguyên tố lấy được tả nghị khích lệ bảo nhi cười hì hì ở chỗ cũ xoay một vòng để cho ba ba nhìn càng thêm thêm rõ ràng nàng cũng rất thích bộ quần áo mới này tới ăn điểm tâm phương v ị n h hà rất có cảm giác thành t i ể u gọi tiểu nha đầu qua ngồi xuống bắt chồng cho ngươi sơ phía dưới phát p h ư ơ n g v ị n h hà cầm qua sừng trâu lược cùng màu sắc rực rỡ ra g ầ n tỉ mỉ địa giúp đỡ bảo nhi đem đầu tóc trải vớt trình tề cũng im thượng bím tóc càng thêm đáng yêu ăn xong bữa sáng tả nghị mang theo tiểu nha đầu rời khỏi nhà lái xe tới đến thương vũ lâm gia vì hai người mở cửa là lương tuyết mai mãi mãi năm mới vui vẻ nhìn thấy hướng chính mình ngọt ngào chào hỏi bảo nhi lương tuyết mai nhất thời cười đến không ngậm miệng được bảo nhi không thể chờ đợi được mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng mãi mãi một mực ở trong nhà chờ ngươi a thương vũ lâm còn chưa có kết hôn nàng còn không có tôn bối phận thật sự đem bảo nhi coi như chính mình cháu gái ruột xuống đến để cho thân nữ nhi đều hâm mộ ghen ghét tình trạng đặc biệt là bảo nhi nhập học thiên khải học viện tới thương gia số lần liền ít đi gần nhất hơn nửa tháng không thấy lương tuyết mai quả nhiên là tưởng niệm cực kỳ lúc trước đặc biệt cho tả nghị gọi điện thoại buổi sáng nàng liền ở trong gia chờ bảo nhi tới đây chứ sư mẫu lễ mừng năm mới hảo tả nghị cười ha hả địa đưa lên chúc tết lễ vật kết quả bị lương tuyết mai ghét bỏ có bảo nhi là đủ rồi trả lại mang vật gì à lãng phí tiền tả nghị thương vũ lâm hé miệng cười nói mau vào đi đi đến trong phòng lương tuyết mai ôm bảo nhi hôn hâm nòng nói lại kín đáo đưa cho nàng một cái sâu sắc tiền lì xì c ă n p h ò n g rất dày thực cái loại kia thương vũ lâm vụng trộm hướng tả nghị làm cái m ặ t quỷ tả nghị cười mà không nói đúng rồi lương tuyết mai đột nhiên xoay đầu lại cầm mang quái thương vũ lâm cho lại càng hoảng sợ tiểu tả vũ lâm các người đi siêu thị giúp ta mua hai bắp trở về lại cho bảo nhi mang một ít đồ ăn vặt gì gì đó ta ở trong gia cùng nàng trò chuyện t a nghị cùng thương vũ lâm hai mặt nhìn nhau nhanh đi nhanh đi lương tuyết mai phất tay đổi u người ăn cơm chưa lúc trước trở về là được rồi không có cách hai người đành phải rời nhà đi siêu thị mua đồ mặc dù là đại niên mùng một nhưng đại bộ phận siêu thị nhất là cỡ lớn siêu thị trên cơ bản đều buôn bán hơn nữa nhân khí trả lại rất cao thương vũ lâm mang tả nghị đi phụ cận một nhà đại siêu thị ở trên đường thời điểm nàng khuôn mặt tường đỏ đ i ệ u giải thích nói ngươi đừng quản mẹ ta nàng gần nhất luôn lo lắng ta không gả ra được lương tuyết mai ý đồ kỳ thật rất rõ ràng tả nghị xoa xoa cái mũi h ắ n đương nhiên cũng có thể nhìn ra được thương vũ lâm là cái rất hảo nữ h à i tử mỹ lệ thiện lương có tư tưởng có linh hồn không thể nghi ngờ là nam nhân bầu bạn lý tưởng chỉ là bây giờ tả nghị thật sự vô ý lại đi nghiêm túc phát triển một đoạn cảm tình hắn cùng thương vũ lâm cũng vừa là thầy vừa là bạn giữa hai người không có trộn lẫn tình yêu nam nữ ta nghị cười cười nói vậy ngươi nỗ lực nỗ lực a thương vũ lâm lắc đầu chuyển hướng chủ đề nói ngày hôm qua ta vừa mới đạt được một tin tức nghe nói tân cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu đem ở dưới tháng hai tuần bắt đầu chương ba trăm bảy mươi lăm thăm dò hương vị hai mươi hai đại hạ cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu hàng năm tổ chức một lần tháng 11 một sơ khai mới đến tháng 12 ngọn nguồn trận chung kết chấm dứt vài chục năm nay chưa bao giờ gián đoạn qua duy chỉ có năm trước ngoại lệ khởi điểm võ minh phương diện giải thích là cần một lần nữa điều chỉnh thi đấu sự tình quy tắc giải thưởng cùng ban thưởng về sau mọi người đều biết cái này cả nước nhìn chăm chú võ đạo thịnh hội trì hoãn tổ chức nguyên nhân ở chỗ siêu phàm thời đại đến kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp võ đạo liên minh là vì bồi dưỡng siêu phàm giả mà xuất hiện đặc biệt là cường hóa loại siêu phàm giả đại bộ phận đều là võ giả bọn họ đi qua trường kỳ gian khổ chăm chỉ huấn luyện cuối cùng đánh vỡ cực hạn tấn chức siêu phàm so với tự nhiên thức tỉnh không thể khống võ đạo liên minh g i a siêu phàm giả không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp tầng trên yêu cầu đây chính là vì cái gì đại hạ cùng với các quốc gia đại lực mở rộng võ đạo vận động toàn lực duy trì võ đạo liên minh cùng võ đạo cuộc tranh tài nguyên nhân căn bản chỗ nghe nói năm nay này giới võ đạo giải thi đấu thương vũ lâm tiếp tục nói bài danh hàng đầu tuyển thủ đem đạt được sinh mệnh giác tỉnh dược tề ban thưởng sinh mệnh giác tỉnh dược tề tà nghị nghe không khỏi n h ữ n lông mày như vậy ban thưởng đối với tập võ người mà nói thật sự so với cái gì kim bài tiền thưởng đều tới càng mạnh rất nhiều n à y có thể đại biểu cho trở thành siêu phàm giả cơ hội a tà nghị biết siêu quản cục giang nam phòng thí nghiệm đang tại cải tiến hai hình sinh mệnh giác tỉnh dược tê đã cơ bản thành công nghe nói hữu hiệu, hiệu tỷ lệ đem đạt tới hai mươi hai mươi lăm phần trăm sâu sắc vượt qua mới bắt đầu một hình hơn nữa ba hình cùng bốn hình thức tỉnh dược tề nghiên cứu chế tạo cũng ở kế hoạch gan i bài bên trong những cái này tân dược tề nghiên cứu ra võ đạo cuộc tranh tài xuất sắc người hiển nhiên là người được lợi nhất đoan chừng đồng thời cũng là khảo thí đối tượng chuột bạch ra trong lòng của hắn hiểu rõ cười cười nói ngươi ý định phái a i đi tham gia thiên hoàng võ đạo quán có được ba cái thẳng tiến lên luôn quyết tuyển danh lệch nếu như năm nay võ đạo giải thi đấu ban thưởng sinh mệnh giác tỉnh dược tề cái này ba cái giá trị của danh l ệ không thể nghi ngờ để cao sâu sắc siêu p h à m giả là không thể tham gia võ minh cuộc tranh tài thương vũ lâm cùng trương đại hải đều được sự giúp đỡ của tả nghị đã trở thành siêu p h à m giả bởi vậy này ba cái danh ngạch khẳng định phải rơi vào các học viên trên người thương vũ lâm vấn đề kỳ thật chính là phái a i đi, ta nghĩ cho vương tiểu kiều, kiều cùng tôn cường một người một cái không giống với trả tiền nhập võ quán học tập phổ thông đệ tử vương tiểu kiều, kiều cùng tôn cường cũng coi là tả nghị đệ tử thân truyền tuy tả nghị cũng không thừa nhận nhưng mọi người bao gồm thương vũ lâm ở trong đều là như vậy nhỉ không cần phải tà nghị quả quyết bắt bỏ cầm này ba cái danh ngạch phân cho lớp tinh anh đệ tử cụ thể phân phối phương pháp ngươi cùng đại hải thương lượng tuy vương tiểu kiều cùng tôn cường ngay từ đầu học tập chính là kỵ sĩ luyện thể thuật c ử long hô hấp pháp cùng cơ sở kiếm thuật khởi điểm so với tu tập hoàng võ quyền thuật đệ tử cao hơn một mảng lớn nhưng hai người tại học võ trong quá trình nhiều thời gian hơn là dùng ở trên đặt móng bọn họ kinh nghiệm thực chiến quá ít làm sao có thể cùng những thân kinh bách chiến đó tuyển thủ chống lại trực tiếp tham gia luôn quyết tuyển kết quả kỳ thật không cần chăm chú suy nghĩ liền biết đáp án đem so sánh ra lớp tinh anh đệ tử không ít từ nhỏ tập võ thậm chí lấy được chức nghiệp đẳng cấp giấy chứng nhận căn cơ kiên cố kinh nghiệm phong phú lại đi qua hoàng võ quyền thuật rèn luyện cùng đề thăng rất có cơ hội ở trên giải thi đấu mở ra phong thái quan trọng nhất là những cái này lớp tinh anh đệ tử đều là t ạ nghị tự mình sàng lọc tuyển chọn ra với tư cách là tương lai tân võ đạo đại quán hạt giống tới bồi dưỡng vô luận là thiên phú còn là phẩm tính đều là đáng tin cậy hảo hiểu được tả nghị ý nghĩ thương vũ lâm gật gật đầu nói ta hiểu rồi thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt một cái vô cùng náo nhiệt tân xuân ngày hội đã trôi qua nhìn hội đèn lồng ăn trẻ trôi nước qua hết tết nguyên tiêu bảo nhi một lần nữa cóng lên sách nhỏ bao tiếp tục đi thiên khải học viện đến trường mà thiên hoàng võ đạo quán n ê n h đón tân một đám đệ tử chiêu sinh công tác từ lúc lễ mừng năm mới trước lại bắt đầu mà lần này tuyển nhận tân sinh võ đạo quán tại học viên tuổi tắc cùng cơ bản tố chất phương diện đều làm ra tương ứng yêu cầu không giống lấy trước kia dạng chỉ cần giao nạp học phí liền có thể nhập quán học tập dù cho tương lai đại võ đạo quán xây dựng thành công đệ tử nhân số gia tăng đến mấy ngàn đồng dạng cũng phải đi tinh anh lộ tuyến bởi vì tân võ đạo quán đem tại năm nay xây xong thiên hoàng đem nên đón mạnh mẽ phát triển thời kỳ cũng quan hệ đến tả nghị võ đạo mở rộng kế hoạch lớn cho nên mấy ngày qua hắn đều tại thiên hoàng cùng thương vũ lâm thương nghị chế định trên â n động quản lý phương án.、Giai、đoạn đưa Giai vào hoạt t lý ư như ớ c chuẩn chu lúc có có chút vấn đề, hiện tại liền xuất hiện. Cấp cao không nhất định nhiều hiện hiện. nhất. nếu xuất toàn toàn đến vấn vấn liền bị bộ, rất tại t Mà đó đề. đề, sẽ r thiên này buổi trưa trương đại hải mang theo vài người lớp tinh anh đệ tử chạy tới văn phòng nổi giận đùng đùng địa nói với tà nghị hùng phách võ đạo quán hơi quá đáng tà nghị hỏi xuất chuyện gì hùng phách võ đạo quán là đi ngày tết nửa năm vừa mới khai trương một nhà tân võ đạo quán tiếp còn là trước kia sơn hải võ đạo quán bàn cùng thiên hoàng võ đạo quán liền cách mấy trăm mét xa tuy sơn hải võ đạo quán là bị thiên hoàng võ đạo quán hoặc là càng chuẩn xác mà nói là tả nghị cho phá tan mất nhưng mới tới hùng phách võ đạo quán tựa hồ cũng không có đem chuyện này để trong lòng bọn họ vừa khai trương liền trắng trợn làm quảng cáo mượn siêu phàm thời đại tiến đến đông phong làm cái gọi là siêu phàm giả nhập môn lớp huấn luyện thân thậm chí cầm quảng cáo đều phát đến thiên hoàng trước cửa chính là bị vừa vặn gặp được tả nghị tiểu tiểu dạy dỗ một chút về sau liền cũng không có xuất hiện qua lại là không biết bây giờ lại xuất chuyện gì hùng p h á c h võ đạo quán cầm mấy người chúng ta đào thải đệ tử tuyển nhận tin b à o trương đại hải oán hận nói ta vừa mới nghe người ta nói bọn họ theo đạo thụ hoàng võ của chúng ta quyền thuật hoàng võ quyền thuật là tả nghị sáng lập luyện thể quyền pháp giáo sư cho mấy trăm vị đệ tử hiệu quả vô cùng xuất sắc bởi vì có sáng tạo độc đáo đặc tính cho nên hoàng võ quyền thuật cũng coi là thiên hoàng võ đạo quán một khối chiêu bài hiện tại bị hùng phách võ đạo quán cầm lấy đương kiếm tiền vớt danh khí khó trách trương đại hải tức giận như thế tuy hoàng võ quyền thuật cũng không có đăng ký độc quyền bất quá có chút quy tắc đồng hành giữa lại muốn cam chịu mặc định tuân thủ theo trương đại hải hùng phách võ đạo quán cách làm như vậy hoàn toàn là bị tổn hại quy tắc cấp cao nhất ta nghĩ đến cửa cùng bọn họ nói một chút đạo lý trương đại hải nắm chặt nắm tay cánh tay cơ bắp nhất thời cao cao khưa lên tràn ngập bạo tạc lực lượng đạo lý của hắn h i ệ n nhiên là nắm tay đạo lý tà nghị sờ lên cái cảm không có lập tức tỏ thái độ hắn cảm giác chuyện này có phần kỳ quặc không khoe khoang bây giờ tà nghị vô luận là tại võ đạo vòng còn là trong thế giới đều thuộc về tiếng t â m lừng lây tồn tại hùng phách võ đạo quán không có khả năng bế tắc đến đối với cái này không có bất kỳ hiểu rõ kia bọn họ bằng cái gì dám làm xuất như thế khiêu khích cử động tà nghị cảm nhận được một loại thăm dò hương vị kia vấn đề lại tới là ai để cho bọn họ đang thử dò xét chính mình nghĩ nghĩ tả nghị nói tạm thời không cần đi quản bọn họ ta có sự kiện cần ngươi hỗ trợ chương ba trăm bảy mươi sáu võ truyền thiên hạ mười hai thiên hoàng võ đạo quán diễn võ đại sảnh hơn hai trăm vị thân mặc mới tinh võ đạo trang phục đích đệ tử ngồi vây quanh tại chiến đấu lôi đài bốn phía ánh mắt mọi người chặt chẽ nhìn chăm chú vào đứng ở trên lôi đài tả nghị sợ bỏ qua dù cho một giây bởi vì hôm nay thiên hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư tả nghị đem tự mình làm mọi người diễn luyện hoàng võ quyền thuật hiện giờ thiên hoàng tuy ở trên quy mô cùng hàng châu những cỡ lớn đó võ đạo quán không có cách nào so sánh nhưng ở nghiệp giới danh khí lại là đệ nhất lưu giờ này khắc này ngồi trên sàn nhà đệ tử không khỏi là mộ danh mà đến mà còn đi qua một phen cạnh tranh mới lấy được nhập học danh lệch thiên hoàng võ đạo quán danh khí đến thiếu cựu thành đô trên người tại tả nghị trừ hắn ra thiên tài võ đạo gia thân phận ra t i ê u tự nghĩ ra hoàng võ quyền thuật lại càng là kinh diễm bị không ít trong vòng đồng hành sợ tôn sùng chỉ là hướng học viên mới truyền thụ hoàng võ quyền thuật là giáo viên trương đại hải làm cho người ta không khỏi có chút tiên ế gối học võ học t r á n h tông tất cả mọi người hy vọng có thể đạt được tả nghị tự mình chỉ điểm chính là bởi vì như thế cho nên tất cả mọi người vô cùng hưng phấn cùng kích động mà ở lôi đài bốn phía phân biệt dựng lên bốn đài tạo hình quái dị c a m e r a còn có hai b ệ sâu ở trên trần nhà tất cả màn ảnh toàn bộ nhắm ngay tả nghị tự bất đồng góc độ đem nhất cử nhất động của hắn toàn bộ n h ế p sao chép tiến vào phụ trách khống chế này sáu đài ca mê ra người chính là giang nam siêu quản cục máy móc sư lâu nghiễm hắn mang theo hai người trợ thủ ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt tổ hợp thức máy giám thị sau một lúc lâu l â u nghiễm hướng tả nghị làm cái ok thủ thế cho thấy bên mình đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng tả nghị gật gật đầu hắn hít thật sâu một hơi thở dài kéo ra tư thế trên người cơ bắp rồi đột nhiên c h u a lên một cố lăng lệ khí thế thấu thể để cho các học viên vây xem không khỏi ngừng lại hô hấp hắc tả nghị thấp giọng quát khẽ huy r a nắm tay quyền phong gào thét khiếp người tâm hồn chiêu thức động tác cương mánh hữu lực tuy tả nghị diễn luyện là vẹn vẹn chỉ là hoàng võ quyền thuật cơ sở chiêu thức nhưng ở trận đệ tử bao gồm học viên mới cùng tình anh đệ tử không khỏi huyết mạch sôi trào mấy vị tại hoàng võ quyền thuật thượng có được tương đối tạo nghệ đệ tử lại càng là thấy mặt mày hớn hở h ậ n không thể đường trường đi theo luyện tập tả nghị rất nhanh diễn luyện đã xong h o à n g võ quyền thuật cơ sở kiểu thức hắn đón lấy lặp lại diễn luyện lần thứ hai nhưng lần thứ hai tốc độ quyền thay đổi chậm tả nghị gia tăng lên xứng đôi vận kính phát lực cùng thổ nạp hô hấp nói rõ nói được rõ ràng rõ ràng chỉ cần chỉ số thông minh bình thường nhất định có thể đi theo học được sau đó lần thứ ba đệ tứ khắp lần thứ năm tổng cộng năm lần đích diễn luyện chấm dứt tả nghị hướng về đứng ở trên lôi đài trương đại hải vây vây tay trương đại hải gầm nhẹ một tiếng mạnh liệt tung người lên tại một mảnh tiếng kinh hô bên trong phóng qua cao cao dây thường lan vững vàng địa rơi vào tả nghị đối diện hai chân đạp địa ầm ầm rung động thỉnh tả sư chỉ giáo vị này thiên hoàng võ đạo quán giáo viên hướng về tả nghị ôm quyền không người thi lễ một cái tả nghị gật đầu hắn vừa dứt lời trương đại hải bỗng dưng về phía trước phóng ra bước nhanh song quyền vung lên nặng nề mà đánh hướng tả nghị trương đại hải công kích chi thế mạnh mẽ hung ác mang theo lấy một cỗ chiến trận chi khí dù mặc dù chỉ là hoàng võ quyền thuật cơ sở chiêu thức nhưng phảng phất tại han quyền dù cho núi cao cũng có thể đánh thành mảnh vỡ tả nghị không né tránh đồng dạng huy quyền đón chào hai bên nắm tay đang đang địa va chạm với nhau p h a n h quyền kinh tràn ra bốn phía nổ vang như lôi cả tòa chiến đấu lôi đài đều tại hơi hơi run rẩy tả nghị cùng trương đại hải đồng thời lui một bước dĩ nhiên là ngang sức ngang tài đây là bởi vì tả nghị đem bản thân lực lượng áp chế đến cùng trương đại hải hoàn toàn tầng thứ giống nhau hắn và trương đại hải cũng không phải đang luận bàn t ỷ thí mà là diễn luyện hoàng võ quyền thuật thực chiến kỹ xảo hoàng võ quyền thuật thoát thai tại ạ xạ ạ thế giới chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật sắp nhập vào tả nghị đối với võ đạo lý niệm nó không chỉ là luyện thể p h á p môn đồng dạng có thể vận dụng đến trong khi thực chiến hơn nữa uy lực không tầm thường frank frank frank tả nghị cùng trương đại hải tại chiến đấu triển khai trên lôi đài cứng đối cứng đối kháng quyền cước va chạm tiếng vang nghe đều kinh tâm động phách hai bên đánh cho lực lượng ngang nhau vì diễn luyện hiệu quả t ạ nghị hoàn toàn không chế đối luyện tiết tấu trương đại hải phối hợp tương đối xuất sắc hắn không để cho chính mình biến thành t ạ nghị nói tuyến con rối tại hai bên va chạm trong quá trình đem chính mình đối với hoàng võ quyền thuật lý giải đầy đủ chính là biểu hiện xuất ra bởi vậy để cho trận này luận bàn trở nên m ộ ư ơ i phần đặc sắc đi qua năm phút đồng hồ thời gian đối kháng t ạ nghị cùng trương đại hải diễn luyện tuyên cao chấm dứt đ ư ơ hai người lui về phía sau tách ra thời điểm diễn võ trong đại sảnh vàng lên tiếng vỗ tay như sấm còn có trầm trồ khen ngợi âm thanh tà nghị cười cười đối với trương đại hải gật gật đầu hán tử trên lôi đài tung người hạ xuống rơi vào lâu n g h i ệ m bên cạnh đều làm bản sao sao toàn bộ làm bản sao một tránh cũng không ít lâu n g h i ệ m hướng về phía tả nghị giơ ngón tay cái lên lợi hại hắn là khoa học kỹ thuật loại cùng cường hóa loại đôi năng lực siêu phẳng giả bản thân liền vô cùng yêu thích vũ kỹ chiến đấu đương nhiên có thể nhìn ra hoàng võ quyền thuật mạnh mẽ không lớn phàm võ quán các ngươi trả lỗ ạ nghiễm đều có chút không lớn dám tin tưởng còn có bực này chuyện tốt tà nghị cười nói đương nhiên là thật sự hắn hôm nay đặc biệt thỉnh lỗ n g h i ê m qua chính là nhờ vào siêu quản cục siêu phàm khoa học kỹ thuật thiết bị tới quay chụp hoảng võ quyền thuật cơ sở trường cao thực giả thuyết video dự bị đặt ở trong mạng lưới cùng inter thượng công khai trước mắt học được hoàng võ quyền thuật cơ sở cựu thức người tối thiểu có bốn năm trăm h i ệ u tại hiện giờ thời đại trong không tồn tại giữ bí mật khả năng thay vì để cho hùng phách võ đạo quán t r i lưu chiếm tiện nghi tả nghị còn không bằng chính mình tới mở rộng võ truyền thiên hạ đồng thời vì đang kiến thiết bên trong tân thiên hoàng võ đạo quán tạo thế mà l â u nghiêm tại siêu quản cục giúp tả nghị không ít vội vàng hắn muốn học hoàng võ quyền thuật tả nghị đương nhiên là dốc túi tương thụ không có nửa điểm làm khó vậy cứ như thế quyết định đi l u nghiêm cũng không phải loại kia nhăn nhó loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối nếp miệng cười nói tả thủ tịch c ả m ơn không cần k h á c h khí tả nghị vây vây tay sau đó hỏi vậy video lúc nào có thể chế tác hảo đơn giản như vậy sống buổi tối có thể hoàn thành l u nghiêm vô dày đặc lồng n g ự c nói người yên tâm đi trước bảy giờ liền có thể phủ lên vừa chụp được tới video không thể trực tiếp dùng cần tiến hành hợp thành cùng cắt nối biên tập tài năng thể hiện ra tốt nhất hiệu quả lỗ nhiễm đoàn đội ở phương diện này kỹ thuật rất mạnh hoàn toàn là một bữa ăn sáng tà nghị gật đầu hảo buổi tối bảy giờ không đến hai tờ video thiếp xuất hiện ở trong mạng lưới hạ đô diễn đàn cũng bị nhãn hiệu đỏ bố trí đỉnh này hai tờ thiếp mời tiêu đề phân biệt là tà nghị hoàng võ quyền thuật cơ sở trương giáo viên cùng hoàng võ quyền thuật cơ sở trương đối chiến ngay sau đó ở trên inter cùng siêu phàm liên quan lớn nhất trang web siêu phàm trong lưới xuất hiện đồng dạng thiết mời trong mạng lưới diễn đàn đầu tiên manh động chương 377, đại sự kiện 22. lâm giang long vương t à nghị n g omg đây là thật đại lao a hoàng võ quyền thuật vì cái gì không gọi long vương thần quyền vừa mới thể nghiệm qua quả thật quá khen ta cảm giác mình cũng học được bộ quyền pháp này thiệt hay giả a không tin có thể chính mình đi thể nghiệm điểm kích t ấ n vào video lựa chọn giả thuyết thực cảnh biểu thị là được rồi thân lâm kỳ cảnh ta đang suy nghĩ ta một cái tâm linh loại siêu phàm giả có muốn hay không học tập quyền cước công phu học tập đây là bí truyền vũ kia trái lao đại lại miễn phí phóng suất biểu thị cho mọi người học tập nhất định phải điểm khen a hiện tại liền đi học tập nói không chừng ta có thể thức tỉnh cường hóa siêu năng lực có ý tứ tại ngắn ngủn mấy giờ trong hạ đô diễn đàn bố trí đỉnh hai tờ thiếp mời điểm kích lấn vào lượng đều phá năm vạn muốn biết rõ có thể thượng trong mạng lưới vẹn vẹn chỉ là một bộ phận siêu phàm giả như vậy số liệu liền vô cùng đáng sợ trong đó đại lượng điểm kích lấn vào đến từ nước ngoài siêu phàm giả công hiến bọn họ lén lút lẻn vào hạ đô diễn đàn ấn mở thiếp mời đao loa hết video liền lặng lẽ rời đi chỉ có rất ít người tham dự đến thảo luận bên trong che lầu tốc độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối Ta nghĩ. hoàng võ quyền thuật cơ sở trương giáo viên cùng hoàng võ quyền thuật cơ sở trương đối chiến này hai tờ thiếp mời sở dĩ giống như này cao nhiệt độ nguyên nhân căn bản tại tả nghị bản thân lâm giang long vương tả nghị danh hảo tại hiện giờ trong thế giới thế nhưng là nổi tiếng b i ể n chữ vàng mọi người công nhận hắn là a cấp siêu phàm cường giả nhưng gần nhất có tin tức nói tả nghị là đại hạ vị thứ ba án phạ thực lực chân chính vượt xa cấp độ a phạm chủ bất kể là không phải là án phạ tả nghị thực lực cường đại là không thể nghi ngờ nhất định là trong thế giới cao cấp nhất nhân vật như vậy một vị đại lão tự mình thu hai đoạn vũ kỹ video tiến hành công khai có mấy người có thể không có hứng thú cho nên khiến cho m à n h động là tất nhiên đấy nếu trong mạng lưới cũng có mịt rồi lòng g ỉ ì m vậy hắn thỏa thỏa thượng cấp mảnh đem so sánh ra đặt ở siêu phàm mạng lưới video lại không có cao như vậy nhiệt độ trung quy tại phổ thông người thế giới ba bốn lưu minh tính nghệ nhân nổi tiếng cũng cao hơn tả nghị rất nhiều hơn nữa siêu phàm mạng lưới video tối đa duy trì vờ giờ thiết bị cũng không thể như trong mạng lưới như vậy thân lâm kỳ cảnh đ ị a tiến hành nghĩ mô phỏng thực quan sát hiệu quả thượng lại không ít mặc dù như thế hai đoạn video đao loát lượng cũng rất tốt phát lượng tương đối khả quan sau đó hùng phách võ đạo quán bên kia rất nhanh lấy được tin tức đối với doan mân đều bị thiên hoàng đào thải người mà nói cảm giác giống như là vào đầu đã trúng một cái trọng đ ộ n g bọn họ vừa mới gia nhập hùng phách võ đạo quán hùng tâm bừng bừng mà chuẩn bị đại triển quyền cước làm một phen sự nghiệp xuất r a thậm chí còn nghĩ đến tương lai thực lực đầy đủ cường đại lại đi đánh thiên hoàng võ đạo quán cùng mặt của t à nghị kết quả tả nghị đem hoàng võ quyền thuật công khai bọn họ đạt được hùng phách võ đạo quán thân lãi tiền vốn lập tức cắt giảm hơn phân nửa các học viên có thể không phải người ngu nếu như trên mạng giống như này kỹ càng video biểu thị dạy học kia mọi người cần gì phải tốn nhiều tiền tại hùng phách võ đạo quán học tập đương nhiên video dạy học cùng chân nhân giáo viên là hai việc khác nhau không kém tiền chủ khẳng định nguyện ý xuất tiền túi mà những gia cảnh đó phổ thông đệ tử phải cân nhắc tính giá so với vấn đề muốn biết rõ hùng phách võ đạo quán thế nhưng là đem hoảng võ quyền thuật đơn độc liệt xuất ra tiến hành thu phí giáo viên doan mân đều có được lấy trợ lý giáo viên thân phận là có thể cầm phân thành đấy chuyện tốt như vậy hiển nhiên bị tả nghị cho trộn lẫn có thể bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đem nước đáng yên lặng hướng trong bụng ướt chỉ là tả nghị căn bản không có đem bọn họ những người này để trong lòng chế tác hoàng võ quyền thuật dạy học video càng không phải là muốn đánh mặt của đối phương căn bản mục đích ở chỗ truyền bá bản thân võ đạo tích lũy càng nhiều tín ngưỡng lực t h ả hết hai thanh hỏa sự chú ý của hắn lại không có lại phóng tới thiên hoàng bên này đi thiên khải học viện số lần nhiều hơn một chút tả nghị cấp cao nhất đạo sư cũng không phải là ăn làm hướng đấy theo thời tiết dần dần thay đổi ấm đại địa phục hồi hồi xuân nhân gian tả nghị sinh hoạt trở nên bình t ĩ n h khí lễ mừng năm mới lạc hậu hàng châu khu siêu phàm sự kiện phát sinh tần suất sâu sắc hạ thấp đặc biệt là dính đến siêu phàm thai h ỏ a ít lại càng ít trên cơ bản đều không cần tả nghị xuất thủ siêu quản cục phương diện cũng có thể chính mình khiến cho gọn gàng vì vậy tả nghị càng nhiều thời điểm còn là ở trong nhà mình nhưng mà bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng như vậy bình tĩnh thời gian yên bình tả nghị cũng không có quá nhiều lâu đã xảy ra chuyện tháng hai phần trung tuần trưa hôm nay ngũ vinh kiện gọi điện thoại cho hắn đại sự kiện vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất t r ư ờ n g quan cấp độ a siêu phàm cường giả nói ra đại sự kiện vậy khẳng định là không giống bình thường sự t ì n h l i ê n tại sáng hôm nay hồ b á c thần nông sơn xuất hiện hải thị thận lâu cùng lần trước toàn cầu trong phạm vi đồng thời bạo phát hải thị thận lâu hiện tượng có rất nhiều cộng đồng địa phương nhưng bất đồng chính là thần nông sơn hải thị thận lâu rằng co chọn hơn hai giờ sau đó tại rất nhiều du khách vây xem sắp co lại thành vì một vòng đường kính năm m tả hữu con sáng dựng đứng tại cảnh khu một mảnh trên đường núi có mấy cái lòng hiếu kỳ đặc biệt mánh liệt lại không sợ chết ra hỏa lại đi vào khe hở bên trong sau đó đến bây giờ đều còn không ra trước mắt cảnh khu đã bị hồ bắc siêu quản cục phong tỏa tổng cục người cũng đổi qua ngũ v i n h kiệt nói chúng ta vừa mới nhận được tin tức đồng dạng tình huống xuất hiện ở rất nhiều quốc gia nước mỹ âu lục iraq ấn địa không dày đặc đã trở thành toàn cầu hiện tượng trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất an trước tại phiền thoái lớn tổng cục bên kia có thần bí loại siêu phàm giả sinh ra cảm ứng cho rằng những cái này đều là đi thông thế giới khác môn hộ thế giới của chúng ta rất có thể sẽ được lọt vào thế giới khác s â m l ớ n lam tinh thế giới cùng man hoang thế giới ở giữa câu thông vãng lai đã giảng co vài chục năm mà bởi vì thế giới thạch nguyên nhân loại này giao lưu quyền khống chế là tại lam tinh một phương tại bảy đại siêu phàm trong tay liên hiệp hội mặt thế giới thạch cũng chỉ có bảy t h ố i kết nối lấy man hoang thế giới bảy tòa cứ điểm làm tinh siêu phàm giả nhóm trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực kiến tạo lên cứ điểm hiện tại đột nhiên toát ra hơn mười thậm chí mấy trăm đạo đi thông thế giới khác m ô n hộ kia thật sự muốn thiên hạ đại luận a ngũ vinh kiện tâm tình hoàn toàn có thể lý giải tà nghị tiêu hóa một chút tin tức mới vừa nhận được sau đó hỏi vậy ta có thể làm cái gì tổng cục cùng siêu liên hội bên kia khẩn cấp bàn bạc qua ngũ vinh kiện nói chúng ta ý định tổ chức một c h i đội ngũ tiến nhập bên trong thăm dò hiểu rõ một chút tình huống có có thể nói đem những mất những t í chương đó du khách cấp cứu khách hội cấp trở Tân t r về. cần t ba trăm bảy mươi tám phó viện binh một mươi hai kết thúc cùng ngũ vinh kiện trò chuyện tả nghị lập tức đi tới lầu hai tiểu trong p h ò n g khách sau đó c h u y ể n tống đến thiên khải học viện tả thủ tịch ngài tìm đến bảo nhi sao tại tự nhiên hệ dạy học khu tả nghị xuất hiện để cho đạo sư di nhã có chút kinh ngạc đúng vậy tả nghị gật gật đầu nói ta n g h ị vì bảo nhi thỉnh hai ngày nghỉ sau thứ hai lại đến thêm khóa không có vấn đề di nhã mỉm cười ta hiện tại liền đi cầm bảo nhi mang tới thiên khải học viện bầu không khí là rất lỏng lẻo tự do học tập giáo dục mục đích cùng phổ thông trường học hoàn toàn bất đồng chú trọng chính là đức trí thể đẹp toàn phương vị phát triển sau đó căn cứ cá nhân hưng t h ú cùng yêu thích tùy theo tài năng tới đâu mà dạy trọng điểm còn tại ở đối với đệ tử siêu phàm năng lực bồi dưỡng cùng khai phát di nhã rất nhanh đem bảo nhi dẫn tới trước mặt tả nghị ba ba nhìn thấy tả nghị tiểu nha đầu rất buồn b ự c bây giờ còn không tới tan học thời gian a mới đã ăn cơm trưa cự ly tan học trả lại có mấy cái tiếng đồng hồ đó đúng vậy a tả nghị cười sờ lên đầu của nàng giải thích nói bởi a ba mai lao lao mang Bảo Bảo biệt có chuyện, cho nên sớm tới đón ngươi về nhà. Ngày mai cùng cũng cần cùng có cùng cáo Cáo đón nhà, hậu thiên không Nhi phép nhã Nhi nhã nghị theo thông qua truyền ngày nên ngươi đến trường, nàng tống trận đạo sớm sư sư sư, tới tới rất tử. tả t lại lại. di lại. di gặp gặp gặp về à? r lễ Ừ, l ạ trong nhà. Bởi vì thời gian có hạn tả nghị cùng phương vịnh hà khai báo vài câu cuối cùng nói với tiểu nha đầu bà bối ba ba đi ra bên ngoài đi công tác khả năng cần vài ngày thời gian mới có thể trở về ngươi ở trong g i a phải ngoan nghe lời nghe lời không cho phép cùng thái khắc nịch ngậm gây sự biết không bảo nhi b u môi ta thật biết điều tả nghị ôm nàng hôn một cái đều ba ba trở về tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu ừ ngay vào lúc này tả nghị nghe được bên ngoài chuyển đến từ xa mà đến gần xoáy cánh tiếng vang hắn đi ra phòng khách liền gặp được một trận lục quân đồ trang phi cơ trực thăng nhanh chóng bay đến nhà cũ trên không xoay nửa vòng hướng phía phía trước vị trí đáp xuống tà nghị hướng ngồi trổn hồm chờ tại hương cây nhãn trên cây trở nên sao động thạch tượng quỷ truyền an toàn tin tức sau đó nói với phương vĩnh hà cô cô ta phải lên đường trong nhà sự t ì n h liền giao cho ngài đi thôi phương vĩnh hà dặn dò chú ý an toàn tà nghị cười cười đưa thay sờ sờ mặt của bảo nhi trứng lại quay người ra khỏi nhà k ì a khung phi cơ trực thăng đứng ở cự cử l y cửa nhà ba mươi m bên ngoài địa phương xoay cánh như cũ tại xoay nhanh cùng phong từng trận để học tùn sô cabin nhóm đã mở ra một người ăn mặc đồ bay nam tử vừa mới nhảy xuống tới ba ba hẹn gặp lại bảo nhi ôm thái khắt chạy tới môn khẩu lưu luyến không rời địa hướng tả nghị phất tay bảo bối gặp lại phi cơ trực thăng xoay cánh tiếng nổ vang cũng không cách nào ngăn cản tả nghị nghe thấy tiểu nha đầu thanh â m hắn quay người hướng về bảo nhi phất phất tay tả thủ tịch tới đón tiếp tả nghị rõ ràng chính là lâu nghiễm tả nghị cùng lâu n g h i ễ m một chỗ chui vào trong buồng phi cơ tại cửa khoang đóng lại đồng thời phi cơ trực thăng nhanh chóng bay lên trời tạ ả thủ tịch, vừa m u nghị nhìn nhìn trong buồng phi cơ bố cục gật gật đầu nói không sai hắn trước kia cưới quá nhiều lần phi cơ trực thăng nhưng những phi cơ trực thăng đó cùng n à y không so với hoàn toàn là cặp bã chỉ là cách đ â m hiệu quả liền hoàn toàn miêu sát trong buồng phi cơ so với phun khí máy bay hành khách còn muốn an tĩnh không ít nhanh nhất của nó tốc độ phi hành có thể đạt tới sáu trăm l i n km lỗ nghiễm đắc ý vô vô chỗ ngồi nói so với tất cả quân dụng phi cơ trực thăng đều nhanh đây là khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả chỗ lợi hại đồng dạng nhà xưởng ra động cơ đi qua lâu nghiêm cải tạo điều chỉnh thử tính năng gấp bội đều rất bình thường vấn đề duy nhất chính là rất khó thực hiện đại quy mô lượng sản hồ bắc thần nông sơn là phong cảnh chứ danh khu cùng hàng châu thẳng tắp cự ly là hơn chín trăm km cưới này khung cao tốc phi cơ trực thăng vẹn vẹn chỉ cần không đến hai giờ đang phi hành trên đường tả nghị lại nhận được siêu quản cục phương diện chuyển tới tin tức mới nhất tin tức trước mắt xuất hiện ở thế giới các nơi khe hở cửa số lượng vượt qua năm mươi cái không bài trừ càng nhiều khả năng vì để tránh cho tạo thành dân chúng khủng hoảng tin tức tạm t hai ờ i bị phong t ỏ Bất quá pháp khẳng định g vô ấ u giờ ế m nắm quá lâu, cho nên cần nắm chặt h nên t i gian đối với khe hở chiều ử a tiến à n n h h g ê siêu n cùng Những hiện lượng, đã triển khai nhau nhau hành động. cứu cửa quốc lực c xuất gia giờ thăm khe hở phàm khai h dò. i đó đã phi cơ trực thăng đắp xuống thần nông gió núi cảnh khu một tòa bãi đỗ xe trước mắt cảnh khu đã hoàn toàn đóng lại trước kia ở trong cảnh khu mặt du khách cũng bị sơ tán đi thông trên núi con đường ba bước một cương vị năm bước một trạm canh gác cảnh giới hết sức nghiêm ngặt Lui tại ớ núi dưới i núi núi viên trên nhân n g o trừ siêu cục ra, tả nghị trả lại gặp được cảnh sát, trong tỏ ra, siêu siêu lại đội liên hội, quản quân nghị cảnh cùng không cục được gặp khí tỏ khắp lấy một cố k h ô người khí khẩn t r ơ n n g g Tại một ư nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt tả nghị cùng lâu nhiễm dọc theo đường núi đi chừng mười phút đồng hồ liền gặp được phía trước con đường bị hoàn toàn phong tỏa xa xa liền thấy được dựng đứng ở phía trên to lớn khe hở lần nữa hướng thủ vệ nhân viên lấy ra giấy chứng nhận hai người có thể thông qua đồn biên phòng chỉ thấy đường núi thềm đá cùng con đường hai bên ruộng dốc thượng b ả y biện đủ loại dụng cụ không ít thân mặc chế phục nhân viên công tác đang bận lục lấy khảo thí công tác hơn mười danh nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé vây quanh ở trước mặt của khe hở thảo luận phải vô cùng náo nhiệt ta phản đối một người tóc lộn xộn trung niên nam tử lớn tiếng nói không có xác minh tình huống bên trong chúng ta liền không nên phái đội thám hiểm tiến vào đây là không chịu trách nhiệm hành vi lập tức có người phản bác không phái người tiến vào vậy chúng ta như thế nào xác minh tình huống Như thế nào cứu người? Trung niên nam tử kiên trì, dùng do xét người máy an toàn nhất,、về、phần những thế tử trì, xét vào do cứu máy về đ ó đi n g ư ờ i bọn họ là chính mình là tại ự tìm chết.、Chúng、ta không có trách nhiệm m Chúng có không o h hiểm ể mọi nguy hiểm tánh mạng đi cứu vớt. Vừa rồi bay vào đi không người cơ đều mất liên, do xét người máy hưu dụng không. Bên tiên Cẩn thận một chút cũng không giới Đang cứu đều hưu bay máy hiểm thế khác. chút đi rồi đi sai. tại mất một một m vớt. xét cơ Vừa vào là do người bảy mồm tám lưới mà thảo luận tranh luận thời điểm tả nghị tiến lên phía trước hỏi xin hỏi nơi này ai là người chịu trách nhiệm ánh mắt mọi người đồng loạt mà nhìn về phía tả nghị một vị tướng mạo huy nghiêm nam tử trầm giọng hỏi người là ai giang nam siêu quản cục tả nghị tả nghị hồi đáp ta phụ trách dẫn đội cứu người đi vào đội ngũ đều tổ chức xong c h ư a nghe được tả nghị trả lời không ít người lộ ra thần sắc cổ quái cũng có người kinh ngạc địa mở to hai mắt cảm tạ thuốc nhựa thiên sơn bằng hữu hùng hồn khen thưởng chúc mừng hắn trở thành quyển sách vị thứ tư minh chủ cảm ơn chương ba trăm bảy mươi chín tiểu thế giới hai mươi hai cảm thấy cổ quái người là bởi vì tả nghị nói khoác mà không biết ngượng nhiều như vậy đại lao ở đây đâu đến phiên một cái mạc dành kỳ diệu ra hỏa tới ra lệnh mà kinh ngạc người là bởi vì nhận ra tả nghị vị kia hỏi tả nghị uy nghiêm nam tử cũng rất kinh ngạc tả thủ tịch tổng cục phái ngươi tới dẫn đội a tả nghị gật gật đầu đúng vậy uy nghiêm nam tử lập tức hướng hắn đưa tay ra xin chào ta là hồ bắc siêu quản cục trầm đức bình trầm trưởng quan ngươi hảo tả nghị cùng hắn nắm tay biết đối phương là hồ bắc siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan a cấp siêu phàm cường giả t r â m trưởng quan tạ nghị không có nói nhảm nhiều trực tiếp nói cứu người như cứu hỏa nếu như đội ngũ còn không có tổ chức hảo ta đây trước vào xem chờ ta trở lại làm tiếp quyết định đi mất tích du khách không biết sinh tử tuy thật sự của bọn hắn là mình tìm đường chết nhưng có thể cứu lại m u ố n cứu một chút mà cứu viện cũng có hoàng kim thời gian nguyên tắc t r â m đức bình đám người thương lượng có càng lâu các du khách hy vọng sinh tồn càng là mù mịt Lấy Trâm Đức b ì người h l ò n dạ, cũng không khỏi mặt dạ đỏ lên. Những n già g khỏi đỏ mặt khác hoặc là thần sắc ngượng ngủ, hoặc là không hoặc thần hoặc phục sắc là là l ngượng ngủng, ắ một bầu xấu không khí có chút xấu hổ.、Tà、nghị lời thật sự có chút Người. có có Tà mất mặt. lời sự m người không phục người vừa mới mở miệng muốn phản bác kết quả bị t r â m đức bình cắt đứt hảo vậy chúng ta ngay ở chỗ này lặng chờ tin lành tả thủ tịch hết thệ cẩn thận người khác không biết tả nghị h ắ n lại làm sao có thể không rõ ràng lắm đại hạ vị thứ ba án phạ n à y có thể là nhận được siêu quản cục cùng siêu liên hội tầng trên tán thành sự thật tuy ở trên chức vụ và quân hàm trầm đức bình cùng tả nghị cung cấp nhưng thân phận không thể nghi ngờ muốn rơi tại tả nghị về sau quan trọng nhất là nếu như nói ở đây có ai có thể đem mất tích du khách cứu về kia trừ tả nghị ra không còn có thể là ai khác đi tả nghị hướng lâu n g h i ĩ m gật gật đầu cất bước về phía trước trên hang bậc thang trong khoảnh khắc xông vào khe hở bên trong đợi một chút người kêu tóc lộn xộn trung niên nam tử vừa mới giơ lên tay muốn gọi lại tả nghị kết quả tả nghị thân ảnh dĩ nhiên biến mất a n h a trung niên nam tử áo não d ậ m chân hắn vỡ không thay đổi y hệ phục mang lên vũ khí cùng tiếp tế đó tất cả mọi người thấy rất rõ ràng tả nghị là hai tay không đi vào trên người cũng không có ba lô gì gì đó vật phẩm cho dù hắn chiến lược c ư ờ n g đại thế nhưng là khe hở đối diện vô cùng có khả năng là một thế giới khác sau khi đi vào nói không chừng y hệ phục trên người cũng sẽ tổn hại tiêu thất vậy rất phiền thoái lúc trước lam tinh siêu phàm giả đối với man hoang thế giới khai thác sơ kỳ liền gặp được vấn đề như vậy khiến cho cực kỳ đau đầu hiện giờ sớm đã nghiên cứu ra ứng đối thủ đoạn ví dụ như mang theo dùng vẫn thạch chế tạo vũ khí thuần túy chậm t r ọ n g thủ công chế tắc quần áo còn có đặc chế lương khô với tư cách là trang bị cùng tiếp tế những vật này đều có chuẩn bị kết quả tả nghị đi được quá nhanh không có chuyện gì đâu trâm đức bình biết rõ một vị h n phả đến cùng đến cỡ nào cương đại nói chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi a mọi người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn mất đi tiếp tục tranh luận hứng thú lỗ nghiêm ha ha cười cười ở bên cạnh tìm địa phương ngồi xuống mãn nguyện địa điểm điếu thuốc hút lấy hắn đối với tả nghị lòng tin mười phần mà giờ này khắc này tả nghị đã xuyên qua khe hở tiến nhập đến một thế giới khác tả nghị vừa vào khe hở cũng cảm giác được xung quanh không gian chi lực c áp bách hắn không có kháng cự cố lực lượng này lôi kéo trong chớp mắt bị cường đại không gian chi lực truyền t ố n g ra ngoài đương trước mắt hào quang tiêu thất xuất hiện tại tả nghị trước mắt chính là một mảnh phong cảnh mỹ lệ tại hắn bên trái là sóng xanh nộn nhạo đại hải xanh thảm nước biển thanh tịnh đến làm cho người ta mê say tình trạng tựa như một khối to lớn vô cùng phỉ thúy bày ra tại trời quang gió biển từ tới không khí tới mát hàm dưỡng lượng tuyệt đối phải vượt qua lam tinh tả nghị bên phải thì là liên miên núi non chập trùng bốn năm t ò a cao vút trong mây sơn phong sừng sững trong đó xung quanh bị mảnh lớn nguyên thủy xâm lâm nơi bao bọc trên đỉnh núi trồng chất lấy trắng ngần bạch tuyết mây trôi quanh quần có thể trắng lệ cự ly tả nghị không xa hai tòa sơn phong giữa một đạo đai lưng ngọc tựa như thác nước rơi thẳng hạ xuống ầm ầm tiếng nước rõ ràng có thể nghe mà dưới chân của hắn thì là trắng nón mịn màng bãi cát về phía trước lan tràn x u ấ t mấy cây số chiều dài trên bờ cắt tùy ý có thể thấy các loại vỏ sò còn có san hô hải cốt duy chỉ có tìm không được bất kỳ đồ bỏ đi phế vật chỗ như thế nếu như đặt ở trên lam tình đây tuyệt đối là cũng bị du khách cho lách vào bạo nổ thế nhưng tại như vậy thắng cảnh sau lưng lại ẩn n ú t lấy to lớn nguy cơ thế giới này đang không giây phút nào địa hướng tả nghị vị này lẻn vào người gây áp lực gắt gao chế trụ hắn trong cơ thể đấu khí cùng quang minh c h i lực liền tinh thần lực lượng cũng bị thật lớn hạn chế ở cảm giác liền giống như là lọt vào vũng bùn một thân lực lượng căn bản vô pháp phát huy được tả nghị thử một cái phát hiện thực lực của mình c ư nhiên bị áp chế đến kiến tập kỵ sĩ tầng thứ đấu khí cùng quang minh chi lực cũng không thể kích phát thi triển tinh thần bao t r ù n phạm vi cũng bị áp xúc đến vài mét phạm vi loại cảm giác này giống như là mát lẹ vẻo quý danh cỡ lớn đột nhiên bị tẩy trắng thành trung pét hơn nữa còn là không có suất tân thủ thôn trung pét có phần ý tứ tả nghị sờ lên cái cảm n ở nụ cười nếu đổi lại là những người khác đoán chừng lúc này đã hoảng hốt đến không còn nhưng tả nghị tại ạ xả ạt đã từng tham gia qua vô số lần vị diện t r i n h chiến kiến thức qua không biết bao nhiêu kỳ lạ thế giới có thế giới nam nhân có thể đi vào nữ nhân không thể tiến có thế giới cho phép ma pháp lực lượng tồn tại mà có thế giới không có ma lực vô sư ác n g ộ n g chi địa còn có thế giới chỉ có đại hải cùng hòn đảo có toàn bộ bị ngọn lửa nơi bao bọc p h á p tác bất đồng thế giới bất đồng giống như vậy hạn chế lực lượng thế giới tả nghị cũng từng trải qua mấy cái sớm đã hiểu được như thế nào sinh tồn quan trọng nhất là không gian của hắn chỉ hoàn trong nơi cất giữ không ít cường lực pháp tắc vật phẩm cho dù bản thân lực lượng phát huy không đi ra cũng không sợ gặp được nguy hiểm mặt khác t ạ nghị trả lại cảm thấy được thế giới áp chế chi lực tầng thứ cũng không cao lắm đoán chừng là cái tiểu thế giới tiểu thế giới không đáng sợ nếu thật là gặp được vô pháp giải quyết nguy cơ hắn chỉ cần tiêu h đốt tín ngưỡng l à c ơ n kia tuyệt đối có thể kích phát ra toàn bộ lực lượng chỉ là như vậy làm tiểu thế giới cân đối liền sẽ bị hắn đánh vỡ mang đến vô pháp dự đoán hậu quả thế giới hủy diệt đều có khả năng một khi thế giới này bị hủy diệt t i ê u tả nghị chưa hẳn còn có vận khí trở lại lam tinh cho nên khi đó đập nồi dìm thuyền cuối cùng lựa chọn tả nghị càng muốn thông qua tuân thủ pháp tắc tới nghiên cứu thế giới này tiến tới đạt được phong phú vô cùng ban thưởng giống như là ạ xạ a thế giới một ít cường đại vị diện thế giới chinh phục giả nhóm làm như vậy nói không chừng hắn khả năng bởi vậy có được một cái thuộc về thế giới của mình tả nghị suy nghĩ một chút đều có điểm hưng phấn bất quá đầu tiên hắn có thăm dò thế giới này quen thuộc cùng nắm giữ nơi này phát tắc bằng không chinh phục không thể nào nói đến đương nhiên trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là cứu người thế nhưng chút mất tích du khách ở nơi nào t à nghị đưa mắt nhìn bốn phía không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng cùng là cũng tìm không được trở về cánh cổng ánh sáng chương ba trăm tám mươi vũ trụ tiểu cường mười hai căn cứ lúc trước tình hình t à nghị rất dễ dàng địa suy đoán ra hắn vừa mới xuyên việt không gian môn co tùy cơ truyền t ố n g đặc tính đảm nhiệm hà tiến nhập trong đó người cũng sẽ bị không chỉ hướng truyền t ố n g đến cái nào đó t ỏ a độ đốt tả nghị đối với tình huống như vậy cũng không lạ l ắ m cho nên cũng không có bao nhiêu lo lắng bởi vì như vậy tùy cơ truyền t ố n g thường thường cự ly sẽ không quá trưởng chỉ cần kiên nhẫn tìm tòi vậy khẳng định có thể tìm tới trở về thông đạo còn có bị ham ở bên trong du khách nói không chừng cùng tả nghị liền cách một hai trong điện vấn đề là truyền t ố n g đến bờ biển khá tốt nếu bị truyền t ố n g đến bao trùm lấy r ầ m rạp xâm lâm đại sơn kia vấn đề liền vấn lớn hơn. đề tả nghị nhìn phía xa liên miên núi non chập trùng đối với mấy vị kia thích tìm đường chết ra hỏa cảm nhận được một k i a lo lắng trong nội tâm suy tư vệ hắn bỏ đi trên người quần áo thu vào không gian chỉ hoàn trọng sau đó lấy ra một bộ giáp da thay đổi không còn đổi những cái này y phục cũng sẽ rất nhanh m ụ c nát bị thế giới này pháp tắc cho ăn mòn đồng hóa mất bộ này nham l o n g giáp ra chính là lúc trước tả nghị từ ạ xạ ạt thế giới trở về thời điểm mặc chọn dùng cao giai ma thú nham long ra rồng chế tác m à thành kèm theo vượt qua năm cái cố hóa vu thuật hiệu quả thuộc về đỉnh cấp siêu c h ắ c trang bị tiếp cận truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật tà nghị nguyên lai chủ trang bị là do quang minh t h á n h kiếm quang minh thánh t h u ậ n cùng quang minh thánh giáp cấu thành quang minh tam thánh trang ba món đỉnh cấp truyền thuyết trang bị bất luận uy lực còn là thuộc tính đều cực kỳ cường đại nhưng ở cùng tầng thứ chín thâm n g u y ê n tri chủ ác ma quân đoàn thống x o á y sổ quyết chiến quang minh tam thánh trang bị trọng thương đến nay còn bị hắn phong ấn tại không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất tiến hành tự mình chữa trị cho nên bộ này nham long giáp g a vẹn vẹn chỉ là tả nghị dự phòng trang bị nhưng bởi vì là cao giai vị pháp tắc tạo vật cho nên có thể chống lại thế giới này pháp tắc ảnh hưởng đồng thời đề cao tả nghị thực lực v ề phần nói nham long giáp g a bản thân thuộc tính cùng uy lực có thể phát huy ra vài phần phải xem thế giới pháp tắc ảnh hưởng trình độ thay xong nham long giáp g a tả nghị bước nhanh hướng phía phía trước núi rừng đi đến ở thế giới pháp tắc dưới áp chế Hắn năng lực phi hành hoàn năng Hàn lực vô vô trong o à n đánh chỉ thể mất, có l đ sơn t rừng quanh. h t rậm căn bản không có đường một gốc cây khỏa ôm hết kích thước đại thụ cộng thêm vô cùng vô tận cây mây cộng đồng bệnh xuất một c h ư ờ n g mạng lưới khổng lồ ngăn cản lấy thăm dò người bộ pháp nơi này thực vật vô cùng kỳ quặc cũng có đủ loại phong cách rất thế giới khác côn trùng cùng thu con tại tả nghị vượt mọi trông gai bước tới trên đường chúng thỉnh thoảng lại bay tán loạn xuất ra cấp tốc tồn tại cảm cũng có ý đồ công kích tả nghị một đầu to như vạc nước tam nhãn cóc tại tả nghị đi qua kêu bên người thời điểm đột nhiên hướng hắn phụt lên s u ấ t một cỗ tanh h hôi vô cùng ngọc độc kết quả này đầu xấu s u ấ t tương đối cảnh giới cóc bị tả nghị xích long kiếm chém thành hai nửa hắn đâu khí cùng quang minh lực tinh thần lực bị thế giới pháp tắc gáp chế có lợi hại hơn nữa thánh vực kỵ sĩ cường đại khí lực vẫn còn ở trăm năm vị diện t r ì n h chiến tích lũy kinh nghiệm vẫn còn ở cộng thêm xích long kiếm cùng nham long g ắ p ra đối phó loại hàng này dễ dàng để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là hắn cư nhiên tại đây đầu cóc trong đầu tìm được một k h ỏ a trứng bù câu lớn nhỏ thổ thuộc tính ma tinh hơn nữa phẩm giai không tính rất thấp phát hiện này để cho tả nghị lão hoài an lòng bởi vì hắn từ ạ xạ a thế giới mang đến những cao giai đó ma tinh đã dùng đi cựu thành nhiều đang cần thiếu bổ sung khởi nguồn con đường tuy này k h ỏ a ma tinh phẩm giai không cao cùng tả nghị không gian chỉ hoàn t r o n g kém nhất cũng không thể so sánh nhưng bên trong phẩm cấp thấp ma tinh công dụng so với cao giai ma tinh muốn rộng rãi quá nhiều rất nhiều phù văn trang bị căn bản không cần dùng đến cao giai ma tinh cho nên tả nghị rất vui vẻ mà đem này k h ỏ a ma tinh thu vào không gian chỉ hoàn hắn hài lòng cũng không phải đạt được ma tinh bản thân mà là tìm được một tòa b ả o khố tiếp tục hướng trước ở trong rừng mưa mặt bôn u ba không sai biệt lắm nửa giờ phía trước sáng tỏ thông suốt xuất. xuất hiện tại tả nghị trước mắt chính là một mảnh ở vào chân núi ở dưới nơi trú quân trên trăm cái từ cây cối cùng lá cây dựng nhà bằng đất bị đơn sơ hàng rào làm thành một tòa nguyên thủy thôn trại thôn trại xung quanh còn có mảnh lớn khai khẩn qua thổ địa tính ra hàng trăm da màu xanh tại thôn trong trại cùng đồng ruộng địa đầu bận rộn chúng phân công vô cùng rõ ràng có ăn mặc giáp da cầm lấy trường mẫu cùng tiễn binh lính tuần tra có lôi kéo hai đợt xe ba gác vận hàng lực phu còn có lật loại thổ địa nông dân Thôn trại vị trí trung t vị â một đứng sừng xứng lấy m tòa hai mét hai ba mươi chi a o kim tự t á p hình đỉnh tế thần đàn. Tế đàn trên đỉnh là tương tế Tế tự là m ế u tuần h h thế nhỏ trình xinh Khố chi ạ loại tạo c công trúc, có rác. tương Một t kiến kiến đối ni đẹp. tra tiểu đội đầu tiên phát hiện tả nghị đầu lĩnh da màu xanh lập tức phát ra sắc nhọn tiếng k ê ơ cả tòa thôn trại lập tức oanh động liền phảng phất nổ con kiến ổ vô số da màu xanh chen trúc chúng huy vũ lấy bừa bãi lộn xộn vũ khí nhảy kêu hưng phấn chỉ kịp một đôi đối với tinh hồng ánh mắt mạo hiểm khát máu nanh ác hảo quang hãm vào lớp lớp vòng vây tả nghị rất là không lời hắn nhất nhãn liền nhận ra những cái này có màu xanh lá cây thô r i á p làng già tứ chi nhỏ bé đầu to lớn thính hai tiêm tướng mạo xấu xí g a hỏa chính là có vũ trụ con rán danh s ư n g là đ ị a tinh tại phần lớn nguyên vũ trụ vô số vị diện thế giới trong đều có được đ ị a tinh tồn tại chúng chủng loại quá nhiều s â m lâm đ ị a tinh đại đ ị a tinh hùng đ ị a tinh động quật đ ị a tinh đa trảo đ ị a tinh thạch b ì đ ị a tinh mặc kệ cái gì đ ị ệ tinh chúng cộng đồng đặc điểm là trí lực rất thấp dã man nguyên thủy lá gan vô cùng lớn lại nhát gan vô cùng hơn nữa năng lực sinh sản siêu cường an bùn ăn đất cũng có thể sinh tồn được tại rất nhiều thế giới trong chức nghiệp giả hoặc là mạo hiểm giả trận đầu đều là địa tinh chúng rất giống là tân thủ thôn tiểu quái số lượng nhiều giết không hết là soát kinh nghiệm tốt nhất mục tiêu nhưng đám địa tinh đều cùng muốn chết đánh quái làm rơi đồ sát xuất là cực thấp trừ phi là bắt được địa tinh tế tự ép hỏi ra bộ lạc bí khố chỗ bằng không giết bao nhiêu cũng lợi nhuận không đến cái gì tiền tả nghị không nghĩ tới chính mình lại ở trong này đánh lên một đám một đoàn địa tinh nhìn đối phương tư thế rõ ràng là một c h i loại nhỏ bộ lạc quy mô địa tinh là cực kỳ bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh đích nhân vật như tả nghị như vậy cự nhân nếu có ba năm cái đồng thời xuất hiện chúng hơn phân nửa là muốn sản sinh kiêng kỵ không dám đơn giản công kích có thể hiện tại tả nghị đơn thương độc mã tứ cố vô thần những cái này địa tinh phảng phất giống như là người được mùi máu tươi con rồi vây tụ họ qua một đôi mắt tam giác tham lam vô cùng địa nhìn chằm chằm tả nghị r ắ p ra trường kiếm còn có cơ bắp Úng g ù một người địa tinh dùng sức nuốt một ngụm nước bọn nó cách mười mấy thước cự ly đột nhiên hướng tả nghị vung ra r ả n h tay bên trong đùa đá Cắt. Phục, cái chủng Trường Thần phủ, Tả tinh tuyệt tinh thiên thi phương nghị nghe không hiểu đối phương đang nói ngàn, ngôn ngữ gì. hiểu Địa địa đối loại đối hơn nữa bất đồng địa tinh bộ lạc đều có được chính mình đặc biệt ngôn ngữ hệ thống gia phả trừ phi là nắm giữ ngôn ngữ thông h i ể u pháp thuật bằng không đừng nghĩ hiểu rõ đối phương ý tứ nhưng sát lục các ý cùng công kích hung ác không cần bất kỳ ngôn ngữ tới miêu tả ba tả nghị lấy tay bắt lấy trước mặt bay tới bờ đá cổ tay xoay ngược lại tùy ý địa đùa nghịch chơi một chút chữ nặng có phần p h â n lượng nhìn thấy tả nghị cướp đi vũ khí của mình người kia địa tinh đầu tiên là sừng sốt u lăng chật d ơ chân la to một tên đáng thương tà nghị lường đối phương nhất nhãn lòng thương hại sôi nổi m à động hắn biết cái thanh này công nghệ coi như chú ý búa đá rất có thể là đối phương chân quý nhất tài sản nói không chừng là bán đi lão bà của mình hài tử tài đổi lấy có được giờ này khắc này tâm tình có thể nghĩ trả lại cho ngươi a xuất phát từ kỵ sĩ thương cảm tà nghị đem búa đá dùng sức ném còn cấp đối phương đón lấy phốc phốc sắc bén thạch nhận phá mặc cứng rắn xương sọ thật sâu khảm vào địa tinh trong đầu địa tinh ánh mắt ngốc trệ mở ra hai tay hư bắt hai cái hướng về sau ngưỡng ngược lại nằm địa không còn có bất kỳ tiếng động thiếp không được kia liền không phải vấn đề của ta tả nghị nhún vai đối với cái này biểu thị có chút bất đắc dĩ người tốt khó làm a nhưng người này địa tinh nga xuống cũng không có chấn nhiếp ở kia địa tinh của nó đồng bạn lâm ly máu tơi ư phảng phất đem chúng trong huyết mạch hung t à n thô bạo thừa số cho kích phát ra rồi gào khóc kêu vây nào tới siêu siêu đầu tiên công kích tả nghị chính là từng nhánh cây gỗ c ó tiễn trung gian sen lẫn vài thanh búa đá cùng thạch khối tuy hiển lộ mất trật tự không có thứ tự nhưng phạm vi công kích phạm vi rất lớn tà nghị không chút nghĩ ngợi một cái công kích trực tiếp xông về trước suất n ắ m trong tay lấy xích long kiếm kéo ra một đạo đẹp mắt liệt diễm hồ quang ba t ba ba những bắn rơi đó tại trên người hắn tiễn chi cùng thạch khối kể hết bị nham long giáp ra cho b ắ n ra nham long là lấy lực phòng ngự lấy x ư n g cao dai ma thú vỏ ngoài của nó là chế tắc giáp ra tốt nhất tài liệu nhất tả nghị bộ này nham long giáp ra dùng để ngăn cản súng bắn tỉa xạ kích cũng không có vấn đề gì chỉ là xương cốt tiến liền gãi n g ơ ngứa tư cách đều không có đối diện với mấy cái này r a màu xanh điệu tinh tả nghị lực phòng ngự đẳng cấp không thể nghi ngờ là m a ít cấp đấy nhưng mà bị động bị đánh cũng không phải là tả nghị phong cách cho nên tại công kích đồng thời tả nghị huy kiếm phản kích phốc phốc phốc phốc phốc phốc năm sáu khỏa điệu tinh đầu lâu cao cao bay lên ngăn cản tại tả nghị phía trước vũ trụ tiểu cường nhóm trong chớp mắt biến thành chết con rán nhưng tả nghị cũng không thỏa mãn thế giới này đối với cao giai lực lượng áp chế quá lớn dưới tình huống bình thường hắn một kiếm này có thể quét ngang một m ả n h lớn nhưng bây giờ là ngay cả một phần tư thành quả chiến đấu đều không có không có cách nào nếu như một kiếm không thể giải quyết vấn đề vậy lại đến một kiếm hô lúc này theo mũi kiếm quét lướt bảy tám danh s ắ c đáng trận thi thể nằm trên đất a nhã đắt một cái địa tinh tử vong có thể khiến các đồng bạn của nó cùng chung mối thủ chiến y dâng trào mà một đám địa tinh chết thảm thì có thể khiến chúng l a n h tĩnh lý trí địa tiến hành suy tư ta là ai ta tại nơi nào ta đang làm cái gì suy tư kết quả chính là lập tức vứt xuống vũ khí thét chói thai vang lên tứ tán trốn chạy như là bị dâm ở cái đôi mèo hoang đây là địa tinh nhất tộc thói hư tật xấu tại chiến đấu phương diện nó chỉ có thể đánh thuận gió trận chiến gặp được một chút ngăn trở cùng thương vong sử dụng nội tâm tan vỡ mặc kệ đối thủ nhân số có bao nhiêu cộng thêm trí lực rất thấp bởi vậy tại đại bộ phận vị diện thế giới trong gỗ lìn bị bài xích tại trí tuệ chủng tộc bên ngoài tham dự vây công tả nghị đ ị a tinh tối thiểu có bốn năm trăm n g ư ờ i rậm rạp chẳng chịt vây có chật như nêm c ố i cho dù tả nghị chém giết mười mấy cái cho chúng mang đến tổn thất cũng rất nhỏ nhưng có mấy cái dẫn đầu người k i a đ ị a tinh của nó nhanh chóng tan vỡ giống như là nhanh chóng lan tràn virus mấy trăm danh điệu tinh khóc kêu to nhảy như là như thủy triều rút lui trở lại thôn trong trại để cho đại ma vương tả nghị rất là dở khóc dở cười tả nghị ngược lại là không có đánh nhiều hay ít điệu tinh bởi vì điệu tinh tại ạ xạ ạ thế giới bên trong số lượng rất ít có cũng trốn ở xa xôi không có người ở di vong c h i địa bị ngẫu nhiên xuất hiện mạo hiểm giả phát hiện bất quá đối với điệu tinh đặc tính hắn vẫn là tương đối hiểu rõ chỉ bất quá hiểu rõ càng nhiều càng cảm giác buồn cười dẫn theo xích long kiếm tả nghị x à i bước về phía thôn trại tiến lên hô hô hai k h ỏ a t r chừng trăm cân nặng đại thạch đầu bị cao cao quăng lên ở trong không kéo ra hai đạo hình cung quy tích một trước một sau hướng phía tả nghị địa phương giáng xuống nhưng tả nghị lại không phải người ngu làm sao có thể đứng ở chỗ cũ bất động tùy ý đám đ ị a tinh oanh kích đánh cho ngược lại là rất chuẩn tả nghị lần nữa phát động công kích thời điểm tâm trong lặng lẽ địa vi đ ị a tinh xe bắn đá tay chọn cái khen Vâng! hắn cả người mang kiếm nặng nề g h mà đụng vào thôn trại trên cửa chính từ hơn mười cây thô mục chế thành cửa trại nhất thời chia năm xẻ bảy vô pháp sử dụng đấu khí cùng quang minh chi lực tả nghị sức chiến đấu như trước cường hãn cái này trốn đến thôn trong trại đám địa tinh giống như là mạt nhật hàng lâm chúng điên cuồng mà bốn phía tán loạn khàn cả giọng địa thét lên đem các loại vũ khí ném đến đầy đất đều là mà ở cự ly tả nghị hơn mười thước xa địa phương vài người khoác lên thô chế đen áo gai địa tinh nằm d ạ p xuống trên mặt đất kinh sợ địa hướng tả nghị biểu thị thần phục ý tứ x u n g b á i cương giả đồng dạng là địa tinh nhất tộc tính chung nhưng những cái này da màu xanh cùng vừa rồi những cầm lấy đó vũ khí đồng loại nhóm vô luận là ăn mặc còn là thần sắc bộ dáng đều có được rõ ràng bất đồng tả nghị không có để ý chúng cầm kiếm tả hữu nhìn quanh tìm kiếm nhìn xem nơi đó có phù hợp ra tay mục tiêu hô hô hô ngay vào lúc này liên tiếp tiểu hỏa cầu tự trên tế đài phương hướng, hướng tả nghị kích xạ tới chút t à i mọn tả nghị tiện tay huy vũ vài cái xích long kiếm sở hữu đột kích tiểu hỏa cầu toàn bộ bị đánh nát trôn vùi theo hỏa cầu bay tới phương hướng hắn nhìn thấy đứng ở trên tế đàn phương một người ăn mặc áo bảo s á m giàn mua địa tinh địa tinh tế tự kiến thức rộng rãi tả nghị rất rõ ràng đối phương là làm gì gì đó địa tinh tế tự thuộc về pháp hệ các loại cũng là địa tinh nhất tộc duy nhất bị cường thế tộc đàn sở tán thành tồn tại chúng truyền bá tín ngưỡng cùng tri thức đồng thời truyền đi chiến đấu khái niệm địa tinh lão trong tay tế tự trả lại nắm lấy một thanh cốt trượng nhìn thấy tả nghị phá hủy hỏa cầu quá trình lòng của hắn thật lạnh thật lạnh tả nghị đứng ở tế đàn phía trước hướng về phía địa tinh tế tự ngoắc ngón tay ra hiệu đối phương có cái chiêu số gì có thể mau chóng xử đi ra địa tinh tế tự do dự một chút hắn cầm lấy cốt trượng đi xuống tế đàn hướng về tả nghị đầu dạp xuống đất địa quỳ xuống đất hành đại lễ đây là thần phục gián g dấp người này địa tinh lão tế tự ý thức được tả nghị cương đại chương ũ n g ý t ứ c đ ợ ba trăm tám mươi hai khen thưởng nhiệm vụ mười hai hô tại đ ị a tinh lão tê tự túi người quỳ xuống thời điểm một khối ma bản cối say đại tảng đã đồng thời hướng phía tả nghị gào thét bay tới ném đá công kích cái kia đ ị a tinh hiển nhiên đầu góc không lớn linh thanh nhà mình đại l a o đ ề u quỳ nó vẫn còn ở trên nhảy dưới tránh né đòn mà nghĩ muốn vãn hồi bộ tộc bại c ụ hổn hển bộ dáng rất giống quý danh cỡ lớn hầu tử đối với tên gia hỏa như vậy tả nghị lấy tay tiếp được bay tới đại thạch thuận thế quay người huy động cánh tay giống như là ném đĩa sắt đồng dạng đem tảng đá quăng trở về trong chớp mắt hoàn thành động tác nhìn như hời hợt nửa điểm cũng không cố sức bộ dáng trên thực tế muốn làm được tả nghị như thế cử trọng lực h ì n h thành thạo vậy cần rất mạnh lực k h ô n g chế mượn lực tá lực tá lực đả lực、Bành. ma bản tối say đại thạch nặng nề g h mà áp rơi vào người kia trên người địa tinh nhất thời đem nó áp thành bánh thịt a trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức càng nhiều địa tinh sợ chết khiếp vùng á cà xạ vùng á cà xạ quỳ trên mặt đất địa tinh l á o t ế tự cuốn quýt đứng lên huy động trong tay cốt trượng giống lớn tê ơ địa tinh tế tự tại địa tinh trong bộ tộc địa vị là trí cao vô thượng có được lấy cao thượng nguy vọng cho nên những cái kia đám địa tinh nghe được kêu to của nó nhao nhao té quỵ trên đất thôn trong trại hỗn loạn vô cùng tình hình cuối cùng là nhận được k h ô n g chế địa tinh lao tê tự đi đến tả nghị trước mặt quy xuống đất dâng chính mình quốc trượng huyên thuyên kinh sợ nói mấy câu nhưng mà tả nghị nghe không hiểu tả nghị buông xuống xích long kiếm thử thăm dò dùng côn cổ ngữ hỏi người kêu tên là gì địa tinh lao tê tự ngừng đầu một chương tràn đầy mặt của nếp nhăn rất mờ mị thiển nhiên nghe không hiểu côn cổ ngữ ngôn ngữ không thông a tả nghị không khỏi nhữ mày địa tinh lao tê tự chỉ số thông minh giá trị không thể nghi ngờ là muốn đại đại cao hơn phổ thông địa tinh nó lập tức ý thức được vấn đề chỗ vội vàng tháo xuống treo ở bên hông ra thu túi người này lao tê tự từ trong túi tiền móc ra một khối tương tự khoai sọ màu nâu đen thực vật dễ cây đem tách ra thành hai đoạn hắn trước nguyên lành nuốt vào một nửa sau đó đem còn dư lại một nửa cung kính địa phụng cho t à nghị n g ni lai giả lạ đà t à nghị n g bất động thanh sắc đ ị a nhận lấy nay khối thực vật dễ cây đoạn mặt cắt hiện lên tuyết bạch sắc đồng thời d i ệ n ra điểm một chút huyết thanh t à n mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm át tà nghị suy nghĩ một chút từ không gian chỉ hoàn trong ngóc ra một lọ nông phu sân tuyển mở ra nắp bình hắn đem này khối còn dính lấy bùn thân củ rửa giấy sạch sẽ mà tại tà nghị thanh tẩy trong quá trình địa tinh láo tê tự ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay nước suối thủy bình liền phỏng chế phật tượng là gặp được hiếm thấy chân bảo trong đôi mắt thậm chí mang theo sùng bái thân xác tà nghị đem tắm thân củ ném đến trong miệng n h a i vài cái nuốt đến trong bụng hắn cũng không lo lắng đối phương chơi hoa dạng bởi vì coi như là này dễ củ hành nhận chứa k í c h độc cũng đừng nghĩ đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì hơn nữa tả nghị cảm giác cực kỳ nhạy bén nếu quả thật có độc như vậy nhập khẩu trong c h ư ớ c mắt là hắn có thể cảm thấy được địa tinh láo tê tự dâng thân củ chẳng những không độc hương vị trả lại vô cùng thơm ngon s ư ớ n g miệng liền ra đều ăn thật ngon tả nghị chọn cái khen không sai hắn nghĩ đến mang một ít trở về cho bảo nhi ăn tiểu nha đầu nhất định sẽ thích địa tinh láo tế tự lập tức không người hồi đáp cảm ơn đại nhân khích lệ có phần ý tứ tà nghị cười nói cái đồ chơi này kêu cái gì tà nghị bây giờ là dùng địa tinh tế tự n ô n ngữ cùng đối phương giao lưu mà ở vài giây đồng hồ lúc trước hắn trả lại căn bản nghe không hiểu không hề nghi ngờ đây nhất định là hắn vừa mới ăn hết thực vật thân cụ sở sinh ra tác dụng ma dụ địa tinh láo tế tự rất cung kính tên gọi là của nó ma dụ một người ăn một nửa liền có thể lẫn nhau giao lưu không tệ đồ chơi t ạ nghị nhiều hứng thú mà hỏi hiệu quả của nó có thể duy trì bao lâu tối cao cấp nhất ma d ụ hiệu quả là vĩnh cửu địa tinh tế tự nơm nớp lo sợ hồi đáp ta vẹn vẹn của ta chỉ có thể duy trì ba ngày thời gian nó hiển nhiên là lo lắng t ạ nghị bất mãn rất tốt nhưng t ạ nghị đã rất hài lòng đưa trong tay còn lại nửa bình nông phu sơn t u y ể n ném cho đối phương phần thường ngươi đ ị a tinh tế tự dùng hai tay ôm lấy nước suối thủy bình trên mặt giày lộ ra vẻ mừng như điên lúc này lần nữa hướng về tả nghị quỳ xuống cảm ơn đại nhân ban thưởng đứng lên đi tả nghị phất phất tay nói về sau không cần quỳ tới quỳ đi chỉ cần nghe lời là được rồi hắn đem nửa bình nước khoáng phần thưởng cho đ ị a tinh tế tự cử động nhìn lên rất là buồn cười nhưng trên thực tế là rất có chú ý đầu tiên là tả nghị đã đồng ý đ ị a tinh tế tự quy hàng biểu đạt sẽ không ý muốn thương tổn đối phương để cho kia an tâm tiếp theo điệu tinh tế tự hiển nhiên đem nước suối thủy bình đã coi như là loại nào đó chân bảo phần này ban thưởng liền hiện lộ rất có phân lượng cảm ơn đại nhân điệu tinh tế tự trịnh trọng chuyện lạ mà đem nước suối thủy bình đút vào trong ngực của mình đứng lên biết vâng lời điệu dò hỏi xin hỏi đại nhân có cái gì phân phó tà nghị mắt nhìn đầy địa lang tạ thôn trại nói cầm người của ngươi triệu tập lại ta có việc cần các ngươi đi làm dừng một chút hắn bổ sung làm tốt lắm có ban thưởng tuân mệnh đ ị a tinh lao tê tự ở trong bộ lạc u y vọng không thể nghi ngờ là cực cao nó vẹn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền khống chế tình cảnh để cho thủ hạ trước thanh lý thi thể trên đất để cho đem mấy trăm danh đ ị a tinh triệu tập qua chờ đợi tả nghị chỉ lệ n h tuy ở trên nhân số chiếm cứ tuyệt đối ưu thế nhưng những cái này đ ị a tinh mỗi cái nhu thuận đến không còn đứng ở lao tê tự đằng sau run dậy như từng con một chim cút tả nghị cũng không nói nhảm lấy ra chính mình di động mở ra một tấm hình đưa cho đ ị a tinh lao tê tự để cho chúng tràn ra đi tìm những người này tìm đến một cái liền có ban thưởng tìm đường chết xâm nhập khe hở du khách tổng cộng có bảy tên tất cả đều là người trẻ tuổi bọn họ là ở trên mạng lưới tổ chức mình lên lưu h i ế u cho nên lòng hiếu kỳ đặc biệt mãnh liệt nay ảnh chụp chung theo là những người này đồng bạn quay chụp bảy người tất cả đều ở bên trong tả nghị trên con đường của bay tới phụ trách điều tra hồ bắc siêu quản cục phương diện c h u y ể n cho h ắ n tả nghị không cần đám địa tình ghi nhớ mặt của tất cả mọi người chỉ cần để cho chúng nhớ kỹ những cái này lư u l ữ u ngoại hình trang phục là đủ rồi ngươi cầm lấy cho chúng nhìn sang vì vậy đ ị a tinh lão tê tự bưng lấy di động cho đám đ ị a tinh nhóm quan sát ảnh chụp một người tiếp một người cái tràng diện này rất làm cho người ta gây cười tất cả đ ị a tinh tất cả đều sau khi xem đ ị a tinh lão tê tự liền tranh thủ di động còn cấp cho tàng nghị sợ như vậy bảo vật ở trong tay mình ngoài ý muốn nổi lên đi thôi tàng nghị nói ta ở chỗ này chờ tin tức của các ngươi các ngươi nhất định phải nhớ kỹ Tốt chương ấ t t không h nên ba trăm tám mươi ba được cứu vớt hai mươi hai nếu như thời gian có thể đảo lưu mấy giờ thái hạng minh tuyệt đối sẽ không xông vào cái kia chết tiệt khe hở bên trong hắn hiện tại đem lúc trước dẫn đầu rực dây nhóm người mình mạo hiểm ra hỏa kia hận đến hàm g i n g ngứa hắn trong rừng khó khăn buôn ba n h ì n không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa rậm rạp trong bụi cỏ hiện lên một đạo hát ảnh thái hạng minh tâm không ngừng đi xuống đất rơi đại khái tại hơn một giờ lúc trước mất phương hướng tại đại trong rừng rậm thái hạng minh gặp phải một đầu kỳ lạ lang thú nay đầu độc hành giã thú hẳn là rất g i à n mua trên người bộ lông rơi xuống rất nhiều lộ ra nếp vốn ra thịt hơn nữa còn là quẹt chân nhìn lên không có bao nhiêu uy hiếp nhưng m à như vậy đầu sắp chết lao lang cùng sau lưng thái hạng minh truy tung đến bây giờ giống như là treo dậy quỷ âm hồn bất tán thái hạng minh đã từng ý đồ tìm đến thạch khối đi nệ nó nhưng bị nó linh hoạt điệu n ệ tránh lại tăng thêm tốc độ chạy trốn muốn vứt bỏ nó kết quả không bao lâu lại lần nữa đuổi theo thái hạng minh quả thật đều muốn điên rồi hắn biết này lão đầu sói là đang đợi chính mình mệt mỏi ngã xuống thời điểm mới phát động trí mạng tập kích giác ngộ như vậy cộng thêm thân ở hoàn cảnh còn có sắp hao hết thể lực để cho thái hạng minh lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong Xuy ba. ống tay háo hắn bị bên cạnh cành cây treo ở không có chú ý về phía trước thời điểm ra đi bị xé rách thật dài một mảnh hạ xuống thái hạ n g minh tâm ngội lạnh một nửa vừa mới đi vào thế giới xa lạ bên trong thời điểm thái hạ n g minh còn có mấy phần hưng phấn cùng kích động nhưng rất nhanh ý thức được nguy hiểm hắn cùng tất cả đồng bạn thất lạc cho nên chỉ có thể độc thân một người tìm kiếm lộ trình của trở về di động không có bất kỳ tín hiệu đồng thời cũng không lâu lắm liền vô pháp khởi động máy trên tay đ e o lên bể ngoài cũng không hiểu hư hao ba lô leo núi dây lưng đi theo đoạn tuyệt để cho thái hạng minh không thể không ôm ba lô bước tới trên người bây giờ ăn mặc chim thủy tổ công kích dí dí cư nhiên bị cành cây cho đơn giản địa treo phá vỡ đây chính là trên giá trị vạn tránh bản hàng a nhưng giờ này khắp này thái hạng minh đã không kịp rất nhiều hắn thất tha thất thể ở về phía trước chạy thình lình bị trên mặt đất thảo đẳng cho ngăn trở nhất thời ngã chó gặm bay liệu đ ư ờ n g thái hạng minh vùng vây đứng lên hắn hoảng sợ phát hiện đầu kia lão lang ngay tại cự l y chính mình vẹn vẹn vài mét có hơn địa phương một đôi s á m trắng sói trong mắt lộ ra tham lam hung ác thần sắc hé miệng lộ ra răng nhọn nước miếng tích tích rơi xuống đã xong đã không có bao nhiêu khí lực thái hạng m ì n h cầm lấy ba lô trong đầu nổi lên các loại kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu năm nay lễ mừng năm mới thời điểm hắn liền không nên cự tuyệt tham gia bằng hữu đại bảo kiếm hành động bằng không hiện tại cũng không cần lấy thâm niên ma pháp sư thân phận cáo biệt nhân thế sau khi hắn chết trong thư phòng kia một ngăn tủ tay xử lý có thể hay không bị coi như đồ bỏ đi thanh lý còn có hắn đôi vương miệng đôi thái dương cờ cờ tình hiệu không biết hội tiện nghi hay ngao ho、oh oh、ho、oh. ho đang lúc thái hạng minh chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm đã tới gần đến trước người hắn lao lang đột nhiên v ệ kêu một tiếng như là gặp chuyện đáng sợ gì đó hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước cạ s ỉ ra ra vài đạo thấp b é thân ảnh từ bên cạnh trong bụi cây nhảy ra ngoài chúng cầm trong tay trường mâu đô đá hướng về phía lao lang cao giọng thét to đây là cái gì thái hạng minh không khỏi mở to hai mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện ra màu xanh địa tinh mộng mất đầu kia lão lang tuy không cam lòng đến miệng mỹ thực cứ như vậy vứt bỏ bồi hồi không chịu rời đi nhưng một bả búa đá phá không đánh út lại thiếu chút bổ trúng đầu nó mới nước nở c ụ p đôi độn vào trong bụi cỏ mà chạy qua miệng sói thái hạng minh cũng không có sống sót sau hai nạn vui mừng bởi vì năm sáu da màu xanh nhẹ răng cười lấy đưa hắn bao bọc vây quanh thái hạ minh ôm chặt lấy ba lô như là đối mặt năm sáu danh người vạm vỡ bất lực thiếu nữ các ngươi hắn vừa mới nói hai chữ một chương cây mây bệnh da lưới lớn trong chớp mắt từ trên trời giang xuống đưa hắn bao phủ ở trong cứu mạng a đã triệt để tan vỡ thái hạ minh cứ như vậy bị da màu xanh nhóm kéo túm mà đi trong óc của hắn trống rỗng nghĩ đến liền thực nhân tộc ba chữ thiếu chút liền bị dọa tệ ra quần cũng không biết bị bắt bao lâu thái hạ minh hôn mê lại tô lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở một tòa nguyên thủy thôn trong trại xung quanh toàn bộ đều da màu xanh địa tinh thái hạng minh lạnh run đây là tại vây xem nguyên liệu nấu ăn sao ngay vào lúc này da màu xanh xung quanh nhóm như là như thủy triều lui về phía sau chống ra mảnh lớn vị trí chúng túi đầu túi đầu lộ ra kính nghệ biểu tình người kêu tên là gì một cái chìm d à y thanh âm kế tiếp t r u y ề n vào thái hạng minh trong lỗ thai gì thái hạng minh quả thật không thể tin được lỗ thai của mình nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm hiện tượng hắn khó khăn vặn vẹo của mình hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một vị thân hình cao lớn nam tử đang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn thái hạng minh t h ề chính mình cả đời bên trong chưa bao giờ có kích động như thế hương phân qua sắc mặt của hắn trong chớp mắt trương đến đỏ bừng tim đập tốc độ tăng nhanh vài lần thiếu chút liền hôn mê bất tỉnh thái hạng minh mấy chữ là từ thái hạng minh cổ họng trong cứng rắn nặn đi ra ta là tả nghị tới cứu các ngươi tả nghị nói ngươi rất may mắn là người thứ nhất bị tìm được gọi là thái hạng minh lư u hữu thật sự rất may mắn nếu như không phải là tả nghị gặp được cũng đã thu phục được này chi điệu tinh bộ lạc sau đó điều động bảy tám trăm triển khai điệu tinh tung lưới thức tìm tòi muốn tìm được hắn liền quá khó khăn thật sự là tới cứu mình đó a thái hạng minh trước mắt rốt cục tới hôn mê bất tỉnh thật sự quá kích động thật sự là tả nghị nhịn không được lắc đầu hắn vung tay ném đi một mảnh như ma thịt khô cho kia mấy cái đem thái hạng mình kéo lôi trở lại điệu tinh khen thưởng các ngươi so với lúc trước nửa bình nông phu sân tuyển đây mới thực sự là ban thưởng nghe thấy được thịt bò khô mùi thơm cũng cảm giác đến ẩn chứa trong đó to lớn năng lượng đám điệu tinh điên cuồng đối với chúng mà nói này hơn mười cân nặng thịt khô là có thể để cho chúng sản sinh tiến hóa cùng l ộ s ắ c bảo vật l i ê n bên cạnh điệu tinh tế tự đều lộ ra hâm mộ ghen ghét hận thần sắc như vậy thịt khô ta có rất nhiều tà nghị nói chỉ cần các ngươi tìm đến người giống như hắn vậy cho ta mang về ta đều có ban thưởng nhưng không có được đó ban thưởng đám điệu tinh hai mặt nhìn nhau trong lúc bất chợt tâm hữu linh tê điệu giải tán lập tức hô bằng hữu gọi hảo hữu kêu nhảy chạy ra thôn trại đi tìm kiếm t r o n g thường phía dưới tất có dung phu đạo lý thật sự thông hành tại sở hữu vị diện tại thái hạng minh lại có bốn người lư hữu bị điệu tinh tìm đến cũng lùng bắt trở về trong đó hai người đều bị tổn thương tà nghị dùng thánh liệu thuật giúp đỡ bọn họ trị tổn thương Lại để chương o điệu ba trăm tám mươi bốn chuột bạch mười hai màn đêm từ từ hàng lâm hắc cám bao phủ xâm lâm một vòng huyết nguyệt lên tới không trung màu đỏ nhạt ánh trăng lặng yên rơi ở bên trên sơn hải toàn bộ thế giới cũng bị huyết quang sở nhộn dần tà nghị nhìn lên bầu trời đêm không có phát hiện bất kỳ ngôi sao tồn tại dấu hiệu n à y lần nữa nghiệm chứng hắn ban đầu suy đoán